Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện tu... Quang âm trình mại Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay Hẳn tượng xuất hiện trên bầu trời lúc này khiến hứa thanh lập tức xác định phán đoán của mình lúc trước không sai. Ngày đó khi ba vị thần tấn đấp, vào thời khắc mấu chốt đã xuất hiện một tu sĩ thần bí chặn lại bàn tay tinh không. Chính là nhân hoàng. Khó trách sau đó, viêm nguyệt lui binh khiến ta cảm thấy dường như quá mức thuận lợi. Có cảm giác ta xuất hiện chỉ để việc lui binh có một lý do hợp lý. Bây giờ nhìn xem, trước kia tinh viêm thượng thần hiện thân trong hoàng đô của nhân tộc. Có lẽ từ lúc đó đã có giao dịch với nhân hoàng. Hứa Thanh lầm bẩm trong lòng, tim đến một màn này ấm ầm dậy sóng trước mắt, cũng dâng lên kính ý với nữ đế. Hy vọng hôm nay có thể thành công. Hứa Thanh không thể tìm được lý do để không chúc phúc, nhất là sau khi trải qua hồi đánh trống. Vì vậy hắn nhìn về phía nữ đế. Nữ đế tự tin thong rong, phương nghi thiên hạ, Giống như tất cả biên hóa trước mắt đều không chút trung động, tất cả khó khăn đều có thể vượt qua, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn như thường. Nếu đổi lại là hứa thanh không tiến vào thất huyết đồng, tầm mắt nhận thức và kinh nghiệm của hắn không được mở ra triệt để thì hắn có lẽ sẽ có những lý giải khác đối với sự bình tĩnh của nữ đế Nhưng bây giờ với sự từng trải của hắn, tự nhân nhìn ra thân phận và độ cao của đối phương, Khiến cho bản thân nữ đế không thể tùy tiện lộ ra cảm xúc của bản thân Bởi vì giờ khắc này tất cả nhân tộc đều đang nhìn nhóm nàng Nàng là sức mạnh đầu nguồn của nhân tộc hiện thế ở vòng cổ Nếu nàng kinh sợ thì nhân tộc sợ Nếu nàng hoàng thì nhân tộc loạn Đồng dạng giờ khắc này không biết có bao nhiêu đại tộc cùng cường giả Còn có vô số thần linh cũng đều dùng phương thức của riêng mình Mật thiết chú ý tới trận tế lễ của nhân tộc Cho nên có thể tưởng tượng, mỗi một biểu cảm, mỗi một câu nói, mỗi một hành động của nữ đế đều sẽ được phóng đại vô số, bị các phương suy nhẫm sâu xa. Một khi bị biết rõ, như vậy hung hiểm sẽ càng lớn hơn. Cái gọi là như đi trên băng mỏng, chính là như thế. Cho nên nữ đế chỉ có thể bình tĩnh. Trong lúc hứa thanh đang suy nghĩ, tiếng vang trên bầu trời càng lúc càng kịch điệt. Cảm giác vỡ vụn rất rõ ràng Đại địa cộng minh theo đó lây động Tại thời khắc này Phiến thế giới giống như hóa thành nộ hải Nhân tộc là trích thuyền cô độc giữa sóng lớn nập trời Theo sóng gió mà phập phòng kịch tiệt Thời khắc đều có nguy cơ bị đặt úp Về phần màn trời Trong mền lửa truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc Có thể thấy được ánh trăng bên trong chiếu xuống Hình thành từng trận thần quyền Khi tức đến từ viêm nguyệt thượng thần bá đạo mà âm lãnh quét ngang tất cả. Trận chiến của thần linh nhất là đến cấp độ như viêm nguyệt cùng với thần phân hỏa thì hạ người tầm thường đã không thể dùng mắt thường để thấy được nữa. Dù là cảm giác cũng sẽ trở nên trừu tượng. Vì vậy biển lửa cùng với ánh trăng đan vào thành một bức tranh trừu tượng trên màn trời. Trong bức tranh lờ mờ, ánh trăng lan tràn, lửa đang cuộn ngược. Sự tranh lệch giữa vô hạ và kiếp hỏa đã thể hiện rõ ràng trong bức tranh này. Trên thực tế nếu viêm ngược nguyện ý thì việc trấn áp một tôn kiếp hỏa với nàng mà nói lật tay là được. Nhưng hiển nhiên nàng không muốn. Về phần hồ ly bùn bên cạnh cũng là như thế. Nàng ta thong rong đi tới đêm tối. dáng xuống bùn đất khiến tất cả những nơi đi qua tự hồi đều trở thành một pho tượng bùn đất thật lớn. Bao gồm vô số thi hài tụ họ thành thần vị đang không ngừng nuôi lại. Hiển nhiên trong lòng hai vị viêm nguyệt và tinh viêm, lần này hộ đạo chỉ cần nhăn cản, thoáng đánh một trận là đủ. Không phải không thể không chân chính đánh chết hai tên tiếp hỏa vì nhân tộc, nhưng trước mắt dường như nhân tộc cũng không trả nổi cái giá ấy. Điều đó đã vượt qua phạm trù giao dịch. Tất cả những điều này đều rơi vào mắt nữ đế. Vô lận là phần thân hỏa của sích địa đại la tộc hay là vị thần của U Minh Nguyên Hải tộc xuất hiện. Thật ra vốn cũng nằm trong dự liệu của nàng. Trước đây lúc ba vị thần của Viêm Nguyệt thăng cấp, từ chính độ nào đó thì đã xem như là một lần diễn thử những khó khăn mà sau này nữ đế phải đối mặt. Cho nên, năm đó nàng lựa chọn hợp tác với ba thần ở thời khắc mấu chốt nhất của đối phương mạo hiểm ra tay chống cự đại bàn tay tinh không vì ba thần. Như thế để đổi lấy hôm nay, ba thần của Viêm Nguyệt đến. Cho dù ba thần không dốc toàn lực nhưng đã lộ ra thái độ, Trong lòng nữ đế cũng hiểu rõ đây chỉ là giao dịch mà thôi. Từ xưa đến nay, viêm nguyệt huyền thiên tộc là kẻ địch. Nhưng đối với tương lai của nhân tộc mà nói, kẻ địch cũng không phải là không thể trở thành đồng minh. Dù sao với những thần linh khác ở vòng cổ, lai địch ba thần của viêm nguyệt sẽ càng thích hợp hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải có tư cách giao dịch với bọn họ. Ánh mắt nữ đế chuyển rời khỏi màn trời, nhìn về phía 5 vòng xoáy xung quanh cổ Hoàng Tinh, chỗ thi hài của Đông Thắng Nhân Hoàng. Bí ẩn về lai địch của ba thần Viêm Nguyệt chính là mệnh lệnh năm đó của Thánh Địa, bắt Đông Thắng Nhân Hoàng khởi xướng chiến tranh để tìm hiểu. Cuối cùng, bí mật này cũng được Đông Thắng Nhân Hoàng báo lên Thánh Địa, đồng thời cũng được Đông Thắng Nhân Hoàng cáo tri hậu nhân. Sau đó, nữ đế nhìn về phía chân trời. Thân hòa của nàng đã thiêu đốt đến thời khắc mấu chốt. Trong cuộc giao dịch này, còn có một vật phẩm. Trong chớp mắt, phía chân trời truyền tới một tiếng nổi trống kinh thiên động địa Âm thanh này tiếp tục truyền ra làm chấn động tâm thần chúng sinh. Trời cao mất sắc, đại biến hư vô, trong chớp mắt toàn bộ thế giới đều run dậy kịch liệt. Bầu trời, mặt đất, núi sông, vạn vật chúng sinh cũng như vậy. Dường như có cái gì đó vô cùng đáng sợ. Trong tiếng vang đó, tới nhần dàn. Rất nhanh hư không bị xé nứt. Một đạo khe hở có chiều dài tựa như vô hạn, xuyên thấu, đông, tây. Ngậm đầu lên cũng khó có thể thấy phần cuối. Mà trong cái khe ấy, gió lớn thổi tây phương bắc. Gió lạnh lẽo, diệt tuyệt sinh cơ. Càng lúc, càng thổi, càng lớn. Cuối cùng hình thành tiếng nứt nở. hóa thành phong bạo đủ để chấn áp thời không. Nhìn thấy mà giật mình. Bất kể là thân phân hỏa hay thần dạ ai, lúc này cả hai người đều chấn động nhìn gió rốc từ xa. Trong ánh mắt của đám thần có hai bóng người bước ra từ trong khe nứt đạp lên gió báo mà đến. Hai bóng người một lớn một nhỏ, thân thể cao tới ngàn trượng, toàn thân phủ cốt giáp màu vàng, Giống như là sinh trưởng dính cùng thân thể Cảm giác thần thánh trên người đặc biệt rõ ràng Đầu cũng chỉ có khôi giáp nhưng không hề che mặt Chỉ là bộ mặt quỷ dị Nơi đó là một mảng đèn kịt Phản phất như một cái lỗ đen Không có ngũ quan Sau lưng là vô số tia sớp vàng ống hội tụ Thành một giải phiêu lan tràn vạn trượng Mênh mông kinh người Hợp thành đôi cánh khổng lồ Quy áp và khí tức kinh khủng Theo sự đi tới của thần phủ xuống thế gian Mà kẻ đi theo bên cạnh Trông như tôi tớ Mặc trường bào màu xám Toàn thân trên dưới tản ra sương mù Trong cơ thể có tiếng gầm quanh quẩn Đúng là một tồn thượng thần Tuy không phải kiếp hỏa Nhưng cũng thuộc hàng nghiệp hòa Tóm lại Như vậy lại làm thần bọc Bởi vậy có thể thấy được vị thần tốt Giáp vàng từ trong khen nứt đạp gió lốc Mà đến địa vị cao cỡ nào Bác mệnh vương tộc Nữ đế chậm rãi mở miệng ngữ khí trầm thấp Trong vô số tộc quân tại đại lục vọng cổ Xếp hạng thứ hai chính là bác mệnh vương tộc Tuy tộc này có chút tranh lệch với cường tộc đệ nhất Nhưng trước đó lại vượt xa viêm nguyệt huyền thiên tộc Phóng tầm mắt toàn bộ vọng cổ Được xưng là tộc chí cường cái đến trước mắt chính là thần mệnh ti Một trong rất nhiều thân linh của tộc đó Vô hạ đỉnh phong Gã đi tới khiến phần hỏa quý đầu hắc dạ thú liếm mà tinh viêm và nguyệt viêm cũng phải ngừng trọng. Tuy đều là vô hạ nhưng khoảng cách giữa gã đến thần tài hiển nhiên gần hơn so với bọn họ. Tô sĩ vọng cổ truyền tu thần lộ cũng không phải không thể, nhưng bây giờ bác mạnh có chuyện quan trọng. Hoàng có nhân tộc nghi thức thành thân của ngươi phải gác lại 3000 năm sau mới tiến hành. Trong gió lốc, vì thần tim mệnh bình tĩnh mở miệng. Âm thanh rơi vào vọng cổ, trở thành pháp lệnh, phong ấn thiền địa. Nói xong gã chú ý đến nữ đế, ngữ khí bình thản giống như chỉ là một tiếng can dặn, mà người nghe không có bất cứ lựa chọn tự tuyệt nào. Nữ đế trầm mặc nhưng giờ phút này, thần hòa trên cổ hoàng tinh chẳng những không giảm, ngược lại theo nội tâm của nàng chấn động càng lúc càng trái mạnh hơn. Tiếng ầm ấm truyền ra, thiêu đốt tịch liệt vô cùng. Mắt thấy như vậy, vị thần ti mạnh của Bắc mạnh vương tộc này mặt không biểu tình, dơ tay đen. Lập tức phong bạo bốn phía nhanh chóng bốc lên, trong tiếng gào thét kinh thiên động địa quét về nữ đế, quét ngang cả cổ hoàng tinh. Nhưng vào lúc này, một vầng mặt trời trống rỗng hiện ra giữa nữ đế và thần mạnh ti, ánh sáng tỏa ra làm thiên địa lóng lánh, chiếu dọi bát vương. Nơi ánh sáng chiếu qua, gió bão ngừng lại, mà trong vầng mặt trời có một thân ảnh đi ra. Thân hình nhìn qua giống nữ nhân, nhưng dung nhan lại có nét nam tướng. Ánh sáng mặt trời sau lưng vô tận, dưới chân huyễn hóa ra vô số tộc quần thê lương như ác quỷ. Chính là Nhật Viêm Thượng Thần, vị thần mạnh nhất trong ba thần của Viêm Nguyệt. Một khác xuất hiện đồng thời cũng ngăn cản thần mạnh ti của Bắc Mạnh Vương Tộc. Nhật viêm vung tay phải lên một tấm thân phu bảy màu bay về nữ đế. Ba thần của viêm người ta tôn trọng lời hứa, mặc dù không làm điều ngoài vi phạm giao dịch, nhưng trong giao dịch tất sẽ tuân thủ. Ngày đó ước định nếu ngươi toàn lực tương trợ mà đại ti quyền vẫn thất bại, vậy thì vật này thuộc về ngươi. Hôm nay nó thuộc về ngươi. Hy vọng đối với ước hẹn trong tương lai, nữ đế nhân tộc cũng chọn lòng như thế. Nhật viêm trận rãi mở miệng, đi ra một bước về hướng thần mệnh ti của Bắc Mạnh vương tộc. Bác Mạnh vương tộc, nơi này là phương đông của vòng cổ, không phải phương bắc của bọn nơi. Tay các người dối quá dài. Nói xong, ánh mặt trời sâu đứng nhật viêm càng tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, hình thành ánh sáng trói mắt bao phủ xuống vị thần mệnh ti đang nhăn mày bên trong. Mà tấm thần phu bảy màu cũng bay tới gần nữ đế, được nữ đế đưa tay bắt lấy. Trong nhân tộc gần như không có ai nhận ra thần phù này. Nhưng hứa thanh liếc mắt một cái để nhận ra. Bởi thần phù đó hắn và nhị ngưu đã từng có. Vật ấy chính là vật hình thành sau khi đại ti quyền thất bại và tử vong trong thần vực. Bên trong là quyền hạn của thần vực biên thành, hội tụ lực lượng thăng cấp của thần vực. Sau khi thần vực biến mất vật ấy vẫn tồn tại. Mà tác dụng của nó... Bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong kinh người sẽ là trợ giúp quá trình to lớn với thành thần. Lúc này sau khi bắt được, trong mắt nữ đế lộ ra ánh sáng sắc bén, kiểm tra tỉ mỉ một phen, xác định không có gì đáng ngại thì trong mắt nàng lộ ra quyết đoán vung đên. Nhất thời, thân phu biến mất lúc xuất hiện đã ở sâu bên trong cổ hoàng tinh. Chớp mắt tiếp theo, thân phu vỡ vụn hóa thành niên điệu, toàn bộ cổ hoàng tinh nổ vang, Thân hỏa trong đó thoáng cái tăng vọt gấp hơn 10 lần, hỏa diễm bốc đến kinh khủng. Quá trình thành thân được ra tốc trong nháy mắt, cảm giác linh động cũng càng nổi đến từ thi hai các đời nhân hoàng. Mắt thấy không còn trở ngại. Nhưng đúng lúc này, từ trong hào quang của vầng mặt trời đột nhiên bay ra một thân ảnh màu xám. Chính là thân bộc cấp nghiệp hỏa bên tạnh thần mạch tiên. Đối với tên thần bộc này, nếu Nhật Viêm muốn chặn lại thì tất nhiên là có thể. Nhưng giống như lời đã nói, trong phạm vi giao dịch thì ngăn cản ba vị thần chứ nhân hoàng đã là cực hạn. Sau đó nhân tộc đối mặt thế nào? Đó là chuyện của nhân tộc. Mà ba thần cũng muốn nhìn một chút nội tình nhân tộc hiện giờ. Cũng phải chăng thực sự có tư cách, tương lai cùng mưu đại sự hay không? Đương nhiên nếu như nữ đế mở miệng, vậy thì sẽ là một cuộc giao dịch khác. Về mặt nữ đế vẫn như thường, không hề truyền ra bất kỳ lời nào. Trong khoảnh khắc thần đinh áo xám lao đến, một bóng hình da nua mang theo kiên quyết sông ra bên cạnh nữ đế. Chính là lão Thái giám từ đầu đến cuối vẫn luôn phủ hộ bên cạnh nữ đế. Khoảnh khắc lao ra, thân thể lão nhanh chóng thay đổi, từ thân máu thịt hóa thành nửa trong suốt. Trong quá trình này, trong đầu lão hiện lên ký ức cả đời. Lão không phải nhân tộc, mà là quỷ u tộc. Nhân số tộc quần đó thưa thớt, mỗi một tộc nhân đều là tồn tại độc lập. Trước kia dựa vào đặc tính của tộc quần nên chuyên làm nghề hành thích ám sát, cũng thừa nhận phản vệ, nhiều lần gần như phải chết. Lần nghiêm trọng nhất mặc dù lão chạy được nhưng lại ngất đi, khi đó nữ đế vẫn còn là tiểu nữ hài, ngoài ý muốn đặc cứu được lão Mà qua nhiều năm thân trận, nhìn nữ đế lớn lên, nhìn nàng từng bước bước lên đỉnh phong, Đấy là ông của lão bất giác có một sự gắn bó khó rời. Sau khi nữ đế kế vị ban cho lão tạo hóa vô tận, cho lão hy vọng vô tận để lão có thể mượn khí vận của nhân tộc, phối hợp với nội tình và vô số bí pháp quỷ trọng của nhân tộc, cuối cùng đột phá cực hạn của bản thân, từng bước bước vào kiểu giới. Tuy kiểu giới như vậy sẽ yếu hơn rất nhiều so với những người tự mình thăng cấp, cũng mất đi khả năng thăng cấp. Nhưng... Chúa tẻ vốn không phải cảnh giới mà huyết mạch của lão có thể đạt được, có thể đến đỉnh phong hiện tại của tu sĩ quẩn thần tiểu giới, thì đời này lão đã không tiếc nuối. Bây giờ mắt thấy tiểu cô nương năm đó sắp lên đỉnh cao, lão nguyện ý thiêu đốt chính mình dùng sinh mệnh bảo hộ cho đối phương một lần cuối cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của lão thiêu đốt lấy ra một cái xương sọc màu tím cầm trong tay. Trên bề mặt sương sọ tím tỏa ra lệ khí kinh thiên, ẩn trơ oán hận và không cam lòng vô tận tựa như đang gào thét không thành tiếng, hướng về thiền địa, hướng về thế giới, truyền ra sự bi ai cuối cùng của sinh mệnh mình. Lúc này, sấm rét nổi đen, vô số bóng dáng thiên đạo chủ động huyện hóa ra giữa không trung, cuối cùng bị ai và yên lặng nhìn xương sọ kia. Nhìn, xương sọ của một người đã từng kinh diễm tuyệt luân Theo từng luồng hy vọng cuối cùng của vọng cổ, sinh ra một người vô song trên thế gian này. Đó là xương sọ đời trước của tử Thanh Thái tử. Lực lượng ẩn chứa bên trong quá mức kinh người, vốn không phải tu sĩ tầm thương có thể kích phát, cho dù là ổn thân cửu giới cũng không đủ tư cách. Cho nên lão thái dám dùng sinh cơ bản thân, dùng thiên phú tộc quần thiêu đốt toàn bộ tu vi để đổi lấy lực lượng một tia dung chuyển của xương sọ này. Trong chớp mắt, thân thể lão hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán, hình thân câu diệt. Mà, xương sọ lấp lánh ánh sáng tím kinh người, bỗng nhiên bộc phát, một tiếng giít cao ẩn trớ vô tận điên cuồng, phản phất như từ trong thời gian truyền đến, vang vọng ở thiên địa mấy vạn năm sau. Bên trong ẩn trớ oán độc, không cam lòng, cay đắng, điên cuồng và hận ý ngập trời, tạo thành bão tát tiệt duyệt, lao thẳng đến tên thần bọc màu xám. Thân thể tên thần bọc màu sáng này dừng lại, dường như cảm nhận được nguy hiểm cực hạng đột nhiên rút lui. Nhưng vẫn chẳng. Phong bạo quét ngang từ thân thể mặt đập vào mặt gã. Trong chớp mắt, toàn bộ thân thể tên thần bộc run dày, trong cơ thể truyền ra tiếng kêu rên thê lương đến cực hạn giống như một cái chớp mắt cả đã trải qua quá trình tử thanh thái tử bị tử vong lúc trước. Sau đó, vỡ nát ra. Thần tan, ý diệt. Nữ đế ngẩn đầu nhìn chỗ lão Thái sám tiêu tán, trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh không chút gận sóng hiện đến một chút bi thương. Khẽ thở dài một tiếng, nàng nghĩ tới vấn đề lúc trước đã hỏi hứa thanh ở trong hoàng cung. Đối với vị đại tư quyền của viêm nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc đó hứa thanh trả lời là, không thể nắm quyền nhân sinh của mình, làm sao nắm giữ vận mệnh của tộc quần. Trung quy là một trận trăng trong nước, nhất niệm hưng, nhất niệm vong. Nét mặt bi thương trên mặt đứa đế bị sự kiên quyết thay thế. Thần hỏa vào thời khắc này lại càng thịnh. Trong năm vòng xoáy, thi hài của nhân hoàng các thời kỳ đều linh động kinh người. Từng vị khoanh chân dơ hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Pháp quyết này không phải ấn pháp của tu sĩ mà là quyền hành của thần linh. Đầu tiên hình thành thần quyền là đông thắng nhân hoàng. Hai mắt bỗng nở rộ ra con mắt đèn nhánh. Một cảm giác phá hoại và sức mạnh cực hạn bộc phát trên người. Đó là thần quyền liên quan đến chiến tranh. Tiếp theo là kính vân nhân hoàng, chậm rãi mở mắt, thần sắc thoáng như xuất hiện mê mang, sau đó bình tĩnh, một ý bảo vệ từ trên người phóng lên tận trời, bao phủ thiên địa, bao phủ nhân tộc. Sau đó là thánh thiên, từng luồng ánh sáng lấp lánh trên người tỏa ra, ánh sáng đó dịu nhẹ không có bất cứ lực công kích nào, mà tầm bổ thân thể, tầm bổ linh hồn. Chấn an gợn sóng Đó là thân quyền ẩn chứa Hiệu quả chữa trị Ngay sau đó trên người đạo thế nhân hoàng Cũng có thần quyền bùng nổ Thân quyền này khác với những nhân hoàng khác Một khắc xuất hiện thì chỗ vòng xoay đó Ẩm Ẩm, từng trận nguyên rủa Kịch độc, thậm chí ôn dịch Tất cả lực lượng cực hạn lan tràn ra trên người Bát phương ô nhiễm Hình thành khí thức khủng bố Sau đó là huyền chiến Thần quyền này cũng rất kinh người, đó là tử vong vô tận, có phần trung lập với u minh thần quyền, là minh quyền. Khoảnh khắc 5 vị nhân hàng xuất hiện thần quyền, đại biểu nghi thức thành thần, đã đến phút cuối cùng. Chỗ nữ đế trên người cũng có dao động thần quyền dâng lên. Nhưng vào lúc này, cả đường lại đến. Một tiếng nỉ non âm lãnh vang vọng khắp hoàng đô nhân tộc. Chợp kiếm đại đế... Bạn tôn đến xem đoạn đường cuối cùng của người. Âm thanh nổ tung lãnh thổ, ánh sáng đỏ lé lên. Vô số dãy núi sụp đổ, tràn ra sương đỏ. Từng con sông lớn cuốn ngược, hình thành nước đỏ. Hết thảy sắc đỏ hội tụ một phương hướng. Từ xa nhìn lại những sắc đỏ này giống như biến thành một chiếc áo tràng. Có thần lâm, hồng bào tại thân, cơ thể như chống đỡ cả bầu trời. Trải dài khắp đại địa, bao trùm cả giang sơn. Bầu trời cũng đỏ rực Theo đó mà chuyển động Một bước vượt qua đại vực Xuất hiện trên đỉnh bầu trời hoàng đô Của nhân tộc Lộ ra thân ảnh Đó là một nam tử trung nên tuấn Mỹ Tóc dài tung bay Trên mỗi sợi tóc đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ Toàn thân tràn đầy thần uy Khiến cho Nhật Việt ảm đạm Khiến cho chúng thần kiếp đảm Mà càng khiến cho nội tâm người ta rung động Là ở ngực thần có một thanh trường Kiếm hư ảo đâm vào Thanh kiếm đâm xuyên qua thân, máu tươi không ngừng chảy xuôi theo vết thương, phản phất vì vậy mà trường bào đã trở nên đỏ thấm. Hứa thanh liếc mắt một cái để nhận ra thanh kiếm hư ảo đó chính là đế kiếm. Năm tháng thấm thoát, thời gian đổi rời, đáng tiếc chấp kiếm đại đế ngươi đã không còn như năm đó. Năm đó ta và ngươi đánh một trận, từ thần đài ngã xuống, đến nay thương thế vẫn chưa lành. Hôm nay, toàn chi nên biết ngươi sắp vẫn lạc, ta đến quan sát đạn đường cuối cùng của ngươi, kết thúc nhân quả. Nam tử trung niên huyết sắc mở miệng nói. Chớp mắt tiếp theo, một dòng cổ xưa tang thương từ trong hoàng đô với khí thế khai mở thiên địa trúng đạo, dùng uy thế thời gian vạn cổ mênh mông tuôn ra. Siêu Việt thiên âm trở thành tiếng duy nhất của thế gian, vượt qua cổ kim, đúc thánh vô dòng. Giờ phút này thiên đạo cúi đầu chúng sinh quỷ bãi Ngọc Lưu Trần tìm chết thì tới lời vừa nói ra từ trong chấp kiếm cung ở hoàng đô một chỗ khí tức kinh thiên động địa chấn ápẩn thần dâng lên ng trời mạnh mẽ như ba thần của việc mệt tâm thần cũng phải chấn động chỉ thế một đảo cầu vồng do vô số kiếm khí tạo thành trải rộng ra ngoài từ chấp kiếm cung vượt qua đô thành Đến trước mặt trung niên huyết sắc nơi trần trời, đã thành một đường giống như chỉ cần gã nhấc chân thì có thể bước lên. Nhưng gã trầm mặt. Ngọc Lưu Trần, vị này đã từng ở cảnh giới thần đai, năm đó đi theo tàn diện thần linh đến đại lục vòng cổ, cũng từng có phong thái không ai bị nổi. Thân là thần đai, vô số thần linh đối diện với gã đều phải run dày quỳ xuống. Dù là vô hạ tự nhiên cũng còn có chút khuyết điểm nhỏ nặt, vẫn còn chịu kiếp. Bởi vì thân chính là kiếp, chúng sinh càng là như vậy. Cho nên trong đạn thời gian vừa đến vòng cổ, tên cổ gã đủ khiến cho vòng cổ chấn động, cũng khiến cho vô số thần đinh ngẩn đầu kính sợ. Mà nguyên bản cả có tư cách bước tới thần đại đỉnh phong, thậm chí là trùng kích chân thần. Nhưng theo một thân ảnh trung niên, lưng đeo thanh kiếm đồng bảy thước đi từ chân trời đến, Sau khi bước vào thân vực của gã, tất cả đã cải biến. Trận chiến ấy, nếu không phải thời khắc mấu chốt gã tự bảo thần vực, có lẽ đã vẫn lạc. Mặc dù mượn cơ hội đó chạy trốn, nhưng bản thân gã trọng thương nghiêm trọng, thân đài cũng đã tàn vỡ. Từ đó về sau, gã chỉ có thể ẩn nấp, không ngừng ngủ say, không dám hiện thế. Dù là thần linh không có chấn động cảm xúc, nhưng vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi với thân ảnh đeo kiếm nọ. Đó là bản năng của sinh mệnh. Vô số năm qua, nỗi sợ hãi đó đã trở thành thâm căn cố đệ, mà cuối cùng tu vi của gã không cách nào khôi phục bởi vì tồn tại tâm kiếp. Cho nên sau khi gã toàn chi biết mạnh của vị chấp kiếm đại đế phủ xuống, đã lựa chọn đến đây, gã muốn tiến đối phương một đoạn đường. Nhưng lúc lời trong miệng nói ra lại trở thành xem đoạn đường cuối cùng. Cuối cùng gá vẫn vô cùng kiêng kỵ với vị đại đế có chiến lực kinh thần, cũng là người duy nhất lựa chọn ở lại khi toàn bộ cường giả đại lục vọng cổ rời đi năm đó. gái hiểu rõ lấy thiên tư tuyệt đỉnh của đối phương, mặc dù không phải hạ tiên nhưng nếu cũng rời đi thì có đầy đủ tư cách tự mình sáng lập một tòa thánh địa ở thiền ngoại. Từ trên trình độ nhất định nào đó có thể nói là tiêu diêu tự tại, không cần hám sâu ở đây trong hồng trần. Nhưng đối phương lại vượt qua tất cả mọi người đoán trước lựa chọn lưu lại thủ hộ nhân tộc, lưu lại trong thế giới tràn nhập thần linh và một lần đó chính là vô số vạn năm. Cũng bởi vậy, nhân tộc kéo dài hơi tàn cho đến bây giờ. Có thể nói nếu không có vị đại đến này, khả năng nhân tộc không còn tồn tại. Cho dù còn có sinh sôi nảy nở nhất định cũng sẽ rụt đổ, phân tán thành vô số tiểu tộc phụ thuộc tộc quần khác. tuyệt không có khả năng giữ lại được đại vực của nhân tộc. Mà trong lúc đó, số thần linh bị vị đại đế này chém giết rất nhiều, nhưng đại giới cũng cực lớn. Bàn thể của ngài cũng đã chết trận vẫn lạc, chỉ còn một đạo phân thân giấy ruộng tồn tại. Châu kiếm đại đế, người là tu sĩ ta kính nể nhất trên mảnh đại lục vọng cổ này, không phải một trong. Ngọc Lưu Trần theo đường kiếm khí mênh mông dưới chân, nhìn về chấp kiếm cung. Ánh mắt gá có thể xuyên thấu bích trướng, thấy thân ảnh đang khoanh chân ngồi trong mặt thất. Đây là vị đại đế duy nhất trong hệ thống tu sĩ trên toàn bộ thế giới vọng cổ bây giờ. Chỉ là, bây giờ ngươi thực sự còn lực lượng một kiếm sao? Trường bào huyết sắc bao trùm đại địa toàn thân tràn ra huyết quang ngập trời. Ngọc Lưu Trần đứng rừng xứng giữa thiên địa như chủ nhân càn thôn. Theo những lời này truyền ra, trên người gã cũng dâng lên khí thức động trời. Gió dục mây vần, toàn bộ màn trời cũng trở thành huyết sắc. Giờ khắc này dù phân hòa hay hắc dạ bao gồm nhật, nguyệt, tinh đều nhau nhau ảm đạm. Khí thức của Ngọc Lưu Trần trở thành duy nhất. Gã chậm rãi dơ bước chân lên, trong mắt như có biển máu bộc phát. Áo bào càng lan tràn ra như muốn theo bước chân bao phủ toàn bộ hoàng đô của nhân tộc dưới trường bào huyết sắc. Nhưng vào lúc này, đại trận phòng hộ của nhân tộc bỗng nhiên nổ vang, chấn động mạnh tạo thành phản kích mãnh liệt. Đây là nguyên lý vận hành của đại trận nhân tộc. Nó sẽ căn cứ cường độ xâm lấn khác biệt mà sinh ra chống cự khác nhau. Hiện giờ là tầng thứ nguy cơ tối cao cho nên đại trận nhân tộc bộc phát cũng vượt ra khỏi toàn bộ, đạt đến cực hạn. Ánh sáng vô cùng trói mắt bỗng nhân lập lè, trận pháp nhân tộc ẩn chứa vô số phù văn ấn ký, bỗng biến thành màn hào quang, ngăn cản trước người của Ngọc Lưu Trần. Bên trong trận pháp còn có từng viên tinh thần chấp động, số lượng tổng cộng 49. Đó đều là thự quang tri dương. Đây là tất cả thự quang tri dương trước mắt của nhân tộc. Sau khi nhân tộc trải qua vô số kiếp nạn, bây giờ vẫn chưa nói tới tồn tại nội tình gì. Nội tình lớn nhất Ngoại trừ chấp kiếm đại đế cũng chỉ có những thự quang chi dương. Mà bọn nó chấn động khiến cho thiên điệp biến sắc. Nhưng Ngọc Lưu Trần lại nở nụ một nụ cười. cười. Xem ra ngươi thực không có lực một kiếm. Nói xong hình như gã không do dự dơ chân phải muốn bước xuống con đường kiếm khí phía trước. Chớp mắt khi hạ xuống, màn trời huyết sắc truyền đến một tiếng gầm thét. soạt một tiếng, tấm màn huyết sắc bị xé mở. Thiên đạo nhân tộc... Thất trảo kim long trên bầu trời truyền ra tiếng cầm thét, sau đó thân thể lan tràn tia sáng vạn trượng dâng lên ánh mặt trời vàng giữa màn trời huyết sắc. Một khắc tia sáng chiếu vào Hoàng Đô, thiên đạo của nhân tộc nhoáng một cái bay thẳng đến Hoàng Cung. Mục tiêu là chỗ bóng pho tự đại đế che phủ trên quảng trường Hoàng Cung. Giờ phút này bên trong bóng của đại đế bay lên khói tím. Vừa thuyết tha lại có cảm giác mở mịt, càng có một chiếc chung lớn lăng không hiện ra treo trên không trung của quảng trường. Đó là vấn tiên Trung Theo lời đồn chung này đến từ thời đại huyền U cổ hoàng, trạng thái ở giữa âm dương chỉ hiển lộ vào một khắc, mặt trời mọc. Nó không thể bị di động, là nhất thể cùng toàn bộ hoàng đô. Hoặc là chuẩn xác nó là một bộ phận hoàng cung nhân tộc. chứng kiến nhân hoàng các thời kỳ phát triển. Diệu dụng là chứng tâm. Từ xưa đến nay, khi có đại thần bị người bên hoài chất vấn, cần phải gõ vang vấn tiên Trung để chứng minh bản tâm. Lúc trước ninh viêm chính là dùng chuông này để chứng tâm. Ngoài trừ diệu dụng này ra, trong vô số năm qua, người ta nghĩ rằng chuông này không có bất cứ tác dụng nào khác. Thời gian dần trôi cũng bị rất nhiều nhân tộc bỏ qua, Chỉ coi là một món đồ cổ cùng với biểu tượng có chút huyền dẹo mà thôi. Cho đến hôm nay, cho đến khi thiên đạo của nhân tộc thức tỉnh, cho đến khi thân ảnh của nó nhảy vào bên trong vấn tiên trung. Chuông này chấn động mạnh một cái, như ngủ say từ rất lâu, rốt cục khôi phục. Đồ đằng điêu khắc núi sông chúng sinh vạn vật trên đó, toàn bộ cũng như sống lại. Lưu chuyển mặt ngoài thân chuông tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu dọi thiên địa. Đồng thời, từ bên trong vấn tiên trung cũng bay đêm một tổ khí tức hồng hoang nồng đậm. Bầu trời quận trào, khí huyết nổ vang, can khôn nhịch chuyển. Trong đó có khí tức kèm theo hoàng khí kinh người. Đó là trên ý mênh mông áp đảo thiên địa biến thành. Đó là ý chí bã chủ vô tận trấn áp muôn đời ngừng tụ. Đó là đạo dốc bản thân của đại đục vọng cổ đồng cả ban cho. Càng là khí tức của cổ hoàng. Nhưng, Không phải huyền U mà thế nhận biết đến. Khi tức đó càng thêm cổ xưa, huyền U không phải vị cổ hoàng đầu tiên của vọng cổ. Phía trước cá vọng cổ có rất nhiều cổ hoàng, vô lận cổ linh hoàng hay hoàng của các tộc quần khác đàn sinh đều nhất thống vọng cổ. Mà đầu nguồn sau cùng, trong truyền thuyết thần thoại, năm đó sau khi hạ tiên rời đi, không điểm một tu sĩ là vị cổ hoàng đầu tiên của đại lục vọng cổ. Vị cổ hoàng đó là nhân tộc. Nguồn đốc chuông này là từ y, vì vậy khí tức này vừa ra, thiên địa run rẩy vọng cổ chấn động. Thần sắc của Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên biến đổi, bước chân dơ lên rừng đại. Trong nháy mắt tiếp theo, vấn tiên trung trên không trung lay động, một tiếng chuông viễn cổ theo thời gian trường hà vọng vào hiện thế, mang vào thiên địa. Âm thanh vô cùng cổ xưa, đồng thời càng ẩn chứa một tia bi thương, giống như đang hô hoán hỏi những vị tiên rời khỏi, các người khi nào về? Chính là trung vang, thiên địa cô độc, ta với nhân gian, vấn tiên khi về. Thần sắc của Ngọc Lưu Trân đại biến, toàn thân chấn động. Dưới tiếng trung vang, trường bào huyết sắc trên người bao trùm đại địa trực tiếp truyền ra âm thanh ken két, xuất hiện mấy ngã vết trách. Nhìn thấy mà giật mình. Cũng vào thời khắc này gã thu hồi bước chân dơ lên, càng lui ra sau hơn mười trượng. Đây là vật gì? Vấn tiên trung... coi như là thần đài toàn chi cũng không cách nào bao trùm nó thật giống như bị giấu trong năm tháng ẩn nấp ngoài nhận thức chính như chỉ nó xuất hiện ở một khắc nhật nguyệt giao hội không chỉ Ngọc Lưu Trần nhẹ nhào giờ phút này nội tâm của phần thần hòa chi thần thần hắc giả cùng với ban nhật nguyệt tinh viêm đều xuất hiện vượt sóng nhân tộc đúng là không có nội tình gì bởi vì nội tình sớm hơn cả chấp kiếm đại đế trước cả thời viện u cổ hoàng cũng đã ẩn đi. Thẳng đến ngày hôm nay, thời cơ này tỉnh lại. Sắc mặt nữ đế như thường, đại đế cũng không đáp. Về phần đọc đưu trần, hầu như ngay khi nội tâm của các gợn sóng, vân tiên trung trôi lơ lửng trên không trung hoàng cung lập tức lần nữa chấn động, truyền ra một tiếng chuông vang thứ hai. Âm thanh mênh mông vang vọng tiền điện. Thời gian trôi qua, vạn vật lư khách, ta với quê hương Vấn tiên thê lương. Toàn thân ngọc lưu trần chấn động kịch đẹp, vẻ mặt biến hóa khó kìm, thương thế ở ngực trong nháy mắt vỡ ra, dưới tiếng Trung vang, với thương cũ lại bị dẫn động. Thân thể của gã không khỏi lưu ra một bước, một bước này là trăm trượng. Tiếp theo, vấn tiên trung tỏa ra ánh sáng vạn trượng, trong tiếng trung mênh mông ẩn chứa bi thương, lần thứ ba chuyển đến, giống như là một tiếng vấn tiên sau cùng. Tiên lộ khắp nơi, mệnh số vô bờ, tà đỉnh hậu thế, vấn đạp phương nào. Thần hồn đọc lưu trần dung truyền, dưới tiếng chuông vang, thân thể trực tiếp tán loạn ra, mặc dù ngay lập tức khôi phục, nhưng bước chân vẫn tiếp tục lùi lại. Cho đến khi đuôi ra sau ngoài ngàn trượng, gã mệnh đứng vững thân thể, ngẩn đầu trăm trăm nhìn chiếc chuông. Bên trong chiếc chuông vang ẩn chứa ý niệm kinh khủng tột tùng, đó là ý niệm tầm đạo. Đó là ý chí vấn tiên. Dường như đã từng có một người lấy thân phận tuyệt đỉnh vọng cổ, lấy vô số tu vi vô song tiên hạ, gõ chuông vấn tiên. Mà trong ngực của Ngọc Lưu Trần biết rõ, vẹn vẹn ba tiếng đã làm cho mình như vậy. Có thể tưởng tượng nếu có tiếng thứ tư, sợ là thương thế bản thân dùng vô số 50 mới vất vả khôi phục một chút sẽ hoàn toàn trở về thời điểm trọng thương năm đó. Nhưng mà vật kinh khủng đến thế, gã không tin, sẽ gõ vang đến không chịu đại giới. Đại giới tất nhiên là to lớn vô cùng, cho nên chung này có thể gõ thêm một lần hay không còn chưa biết. Nhưng gã không dám đi đánh bạc. Đánh bạc thắng, lấy trạng thái của mình bây giờ đối mặt chấp kiếm đại đế, thì gã không có nắm chắc, thua lại càng không có gì nắm chắc. Vì vậy gã chẳng mặt. Mà giờ phút này chiếc chuông lần nữa chấn động không chung, Giống như thực sự muốn gõ vang tiếng thứ tư. Mắt thấy như vậy, Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên mở miệng. Hôm nay bản tôn chỉ xem lễ. Câu này vừa ra, vẫn tiên trung giữa không trung dừng đại. Trong nháy mắt tiếp theo, từ bên trong chấp kiếm cung truyền ra giọng nói lạnh đùng. Cụt! Một chữ ra khỏi miệng, long trời lở đất. Cũng không phải là đối với Ngọc Lưu Trần mà vang vọng phía chân trời, nổ vang bát vương như thiên lôi nổ càn khôn, hình thành sóng lớn cuộn trào, quét ngang toàn bộ bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn từng đạo thần niệm các phương lý các loại phương pháp xuất hiện ở chỗ này quan sát nhân hoàng thành đế lập thần lập tức biến mất. Lựa chọn rời khỏi. Mà kệ chấp kiếm đại đế của nhân tộc còn có lực lượng một kiếm thật hay không, nhưng bọn họ không dám đánh bạc. Mà chiếc chuông kinh người càng làm cho các phương tim tập nhanh. Về phần đọc lưu trần, chú ý đến trên chấp kiếm cung. Sau mấy hơi thở thân thể mơ hồ cuối cùng tan biến khỏi thiền địa. Gã cũng lựa chọn rời đi. Thân hòa trên cổ hoàng tinh càng dần càng thịnh. Mà cùng lúc đó bên trong thánh lan đại vực cách hoàng đô đại vực của nhân tộc cực kỳ xa xôi. Phía bắc phòng hải quận. Mảnh bình nguyên nơi đây đang có gió tuyết gào thét tung bay. Trên bầu trời đầy tuyết phủ giống như lông ngỗng nhẹ bay Có thể thấy được một cây cột định kinh thiên động địa đứng sừng sững trên bàn nguyên Bốn phía có vô số lều vải bao quanh Tụ tập tạo thành một nơi giống như thành trì Cây cột đó chính là thái sơ ly ưu trụ Hơn một nửa con nó đã cắm vào lòng đất Nơi đó có một tòa quỷ động thần bí Điểm cuối cùng của địa quật tồn tại một con mắt thật to Bây giờ con mắt đó vẫn đang khép kín không nhúc nhích Mà phía trên con mắt trong một căn nhà gỗ hình ngũ rác do năm sợi xích sắt treo tương liên cùng bốn phía vạch đá. Nhà gỗ ngũ rác có những thi thể treo theo ngũ hành. Trong phòng lé lên một chiếc đèn. Đó là một chiếc mạnh đăng. Xuyên thấu qua khe hở của cửa sổ giấy có thể thấy được một người nữ tử mặc áo hồng bào đang lặng yên ngồi đó. Nàng tự hồ là phạm nhân, cơ thể không có bất kỳ chấn động tu vi, cũng không có chút khí thức thần linh. Về phần dung mạo thì nhìn không rõ, nhưng xuyên thấu qua bóng trên cửa sổ giấy, có thể thấy được nàng trong thời gian thật ngắn phun ra ba ngụm máu. Máu của nàng quỷ dị biến thành tiền giấy, từ trong phòng phiêu tán ra ngoài quỷ động sau đó bay lên trên, khiến cho vô số tồn tại quỷ dị tiếp nối nhau thôn vệ tranh đoạt. Mà thời gian máu tươi phun ra nhất trí cũng ba lượt chuông vang trên vấn tiên trung trong hoàng cung nhân tộc. Giao dịch đã hoàn thành, nhưng ta còn chưa tới lúc rời đi. Sau một lúc, nữ tử lau đi máu trên khóe miệng, nhẹ giọng thì thào. Tiếp theo tiếng ca vĩnh Hằng nơi đây tiếp tục chuyển ra. Kiếp trước không đến, vãng sinh thưởng tại, cắt tương tư họa trần ai. Kiếp này lưỡng lự, quãng đời còn lại trôn vùi, ai quay về luân phiên chờ đợi. Theo tiếng ca, ngũ hành thi bên ngoài nhà gỗ ngũ giác lay động. Cùng lúc đó cũng có tiếng ngâm sướng Cùng lại vang lên bên trong Thôn thiên đại vật Thời gian ngắn ngủi Bởi vì trúc chiếu xâm lấn Trong bầu trời bị thần vực trúc chiếu bao phủ Dĩ nhân sinh linh thông thường Trong thôn thiên đại vực bị huyết tế Bất kể tu sĩ Kẻ phạm tục Bất kể tộc gì Đây là trúc chiếu bộc phát toàn bộ Là lần đầu tiên tử thanh thái tử phủ xuống Tất cả thực lực che giấu của mình Cho nên Tử vong giống như sấm sét đánh ập tới mảnh đại vực này và lại không thể tranh né. Vì vậy vô số thi hài, vô số máu thịt lấy hoàng cung thôn thiên làm trung tâm tràn nhập một vùng đất. Máu tươi nhuộm hông cả bùn đất, vong hồn tràn nhập bát vương. Mà giết chóc vẫn còn tiếp tục. Nhưng giết chóc đã không phải trọng điểm. Giờ phút này trên hoàng cung của thôn thiên tràn nhập máu tươi cùng với thi hài. Một trận nhi thức mênh mông đang tiến hành. Viên tàu thịt cực lớn đến từ thần vực trôi lơ lửng giữa không trung. Bốn phía có năm cái vòng xoáy, bên trong vòng xoáy phân biệt có năm bộ thi hải đang khoanh chân. Đó là thôn tiên Hoàng qua các thời kỳ. Thả mắt nhìn qua, một màn này lại giống như đúc cùng với nhi thức đang triển khai ở Hoàng Đô nhân tộc bây giờ. Đều là Hoàng Đô, giống nhau là Hoàng Cung, viên tàu thịt như cổ Hoàng Tinh. Thi hài bên trong vòng xoáy như nhân hoàng các thời kỳ. Càng có hình chiếu hư ảo và lại bao trùm thiên địa lộ dạ ở đây. Bên trong hình chiếu rõ ràng là một bàn nhân hoàng thành thần bây giờ. Tất cả bố trí đều trùng lặng ở đây. Vô số tu sĩ trúc chiếu bát phương còn có tồn tại áo đen thần bí đều đang quỷ bái. Ánh mắt vô cùng nồng nhiệt. Âm thanh ngâm sướng cũng đang vàng vọng. Lượng nghi trí dương khí dung thần tổ nhãn. Thành ánh sáng tinh không trói lọi vọng cổ. Bốn vương U minh hồn uống thời gian tri thủy, tạo muôn đời mộng tỉnh với hiện tại. Ngày hôm nay đã đến buổi chiều. Nữ đế thanh thân là một trận đại cục kinh thế nhiều phương tham dự. Bên trong bao hàm nghi thức của bản thân nữ đế trong nhân tộc, bao hàm bố trí của tử thanh thái tử ở thôn thiên đại vực, Bao hàm kế hoạch của ba thần nhật nguyệt tinh đối với tương lai. Còn bao hàm thái độ của thánh điện. Cả bao hàm kẻ mặc dù không có phủ xuống nhưng có giao dịch của nữ đế. Ví dụ như nữ tử mặc hồng bào bên trong quỷ động. cái từ đó có thể biết được sự phức tạp của quá trình này. Lại càng không cần phải nói trong đông đảo nhân quả có số mệnh của đại đế. Cả đời của chốc kiếm đại đế chém giết vô số thần linh. Số kẻ bị đánh trọng thương lại càng nhiều. Bởi vậy sau khi biết trước đại đế sắp vấn lạc, thần linh bị nhân quả dẫn dắt tự nhiên thống ít. Vì vậy vốn là cục diện nhiều phương, cũng bởi vậy càng thêm phức tạp. Trình độ gợn sóng đến mức hiếm thấy ở vọng cổ. Hấp dẫn toàn bộ vọng cổ chú ý. Nhưng cho đến giờ phút này, một kiếm sau cùng của chốc kiếm đại đế trong truyền thuyết vẫn chưa triển khai. Một kiếm này thật giống như treo trên đỉnh đầu của các phương. Cũng bởi vậy nhiều cường tộc và thần linh kiêng kỵ không ai nguyện ý làm quỷ chết ban thừa nhận một kiếm ấy. Cho nên cường hãng như Ngọc Lưu Trần cuối cùng vẫn lựa chọn tránh nuôi. Nhìn gã bị vấn tiên trung ngăn cản, nhưng cuối cùng điều kiêng kỵ nhất vẫn là chấp kiếm đại đế. Gá không muốn lấy mạng mình dò xét. Nhưng mà nếu không có người tiếp tục dò xét, như vậy nghi thức bây giờ đã đến khâu cuối cùng, không qua bao lâu nữa nữ đế sẽ thành công. Đến lúc đó, Nữ đế lấy tu vi chuối tại đỉnh phong thành thần, phối hợp với 5 vị nhân hoàng thi thần, muốn tiếp tục thăm dò hư thật của chấp kiếm đại đế hiển nhiên đã là không thể nào. Lúc đó, phải nhìn xem phương nào không muốn nữ đế thành thần nhất. Vì vậy, bên trong hoàng đô nhân tộc, lúc phần lớn bách tính binh ngoài đang căng thẳng ngóng nhìn nữ đế trên màn trời. Trên đường khu Đông Cửu La, bên trong tiệm sách của một nhà đời đời kinh doanh rất nhiều năm. Bỗng truyền ra một tiếng than nhẹ. Vào ngày đặc thù hôm nay, trong cửa hàng không ai đến mua sách. Chỉ có mấy tiểu nhị ngồi ở ngưỡng cửa nhìn màn trời, si sao ban tán nhị luận với nhau. Chỗ quay hàng phía sau bọn họ, trường quay hiệu Triệu Hữu Đức mặc trường bào màu vàng, đóng tấm thẻ che trước mặt lại ngởng đầu đen. Tiếng thở dài chính là truyền ra từ trong miệng của lão Tướng màu của Triệu Hữu Đức không hề thần kỳ, tóc đá hoa dâm. Gió thổi vào bên cửa hàng, thổi trên người lão, khiến cho mái tóc như là cỏ lau mùa thu chập trờn theo gió. Có lẽ đã lớn tuổi, năm tháng mặc dù đã lưu lại nếp nhăn giao tha trên mặt, thế nhưng lại khiến mặt lão có phần hiền lành. Ánh mắt không còn rõ sáng, nhưng có vài phần thâm sâu, chỉ là bây giờ nhiều hơn một chút bất đắc dĩ. <cười> Cần gì lý do? Triệu Hữu Đức là đại trưởng quầy đời thứ 17 của tiệm sách này. Cũng là ông chủ, Lão sinh sống ở đây, ở trong hậu viện cửa hàng. Ngoài trừ thê tử trước kia chết vì bệnh, hình như nhân sinh của Lão cũng không có gì tiếc nuối. Phù mẫu khỏe mạnh, con nối dõi cũng rất hiếu thuận, sinh ý cửa hàng cũng không tệ. Tư cách một phàm nhân, cuộc sống như vậy đã rất viên mãn. Ngày bình thường Lão rất thích đọc sách, nhất là những tác phẩm cổ đại kinh điển. Những quyền tiêu thuyết siêu phẩm Hình như Thông qua sách và suy nghĩ Lão có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều triết lý nhân sinh Cũng thường dùng những thứ triết lý đó Để chỉ đạo hành vi của mình Càng vui vẻ chia sẻ những trí tuệ đó Cho người chung quanh Phần lớn hàng xóm và cửa hàng bệnh cạnh Đều bảo trì tôn kính nhất định Với Lão Mà Lão cũng thích cuộc sống như thế Nhưng hôm nay Lão biết tất cả phải kết thúc rồi Vì vậy, sau khi thở dài, lão chắp tay sau lưng bước ra sau quầy. Lưu luyến nhìn qua tiệm sách, rồi lắc đầu, đi về phía cửa ra vào. Lục đi ngang qua cánh cửa, mấy tiểu nhị ngồi đón nhau nhao kinh ngạc nhìn lão. Ê, chồng quầy, bên ngoài nhiều người, hơn nữa là rất loạn, ngài đây là... Triệu hữu đức dừng lại thoáng nhìn qua mấy tiểu nhị, vẻ mặt có chút hồi ức. Nhị cầu từ, người lớn lên càng lúc càng giống da da của người. Còn có tiểu trâu trấu Về sau phải đọc nhiều sách biết không Các người Đời này qua đời khác đều đi theo ta Tặng gian cửa hàng này cho hai người các người vậy Lão nói như vậy khiến cho hai tiểu nhị Cũng ngây nhẩn cả người Vội vàng đứng dậy Vừa muốn nói gì thêm Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Trưởng quầy bọn họ đã tan biến khỏi cửa hàng Trên đường cửu la Dưới trời chiều Thân ảnh triệu hữu đức đi ra từ hư vô Bước về Hoàng Đô Lão vừa đi vừa thở dài. Ai, tội gì vậy vậy? Triệu hữu đức lần nữa thở dài. Lão ưa thích nhân gian ở đây, ưa thích nhân tộc ở thế giới này. Trong vô số năm, Lão lấy thân phận khác biệt kinh doanh tiệm sách ở đây, giao lưu cùng từng vị thư sinh nhân tộc đến tiệm mua sách, cũng có rất nhiều bạn vong niên. Vốn tưởng rằng sinh hoạt cứ tiếp tục như thế. Mặc dù thánh điện quá đáng, nhưng không cần thiết phải làm phản nha. Ai, Bên trong tiếng thở dài Hậu viện của tiệm sách nọ Phụ mẫu lão Con nối dõi của lão Tất cả người nhà của lão Những người thoạt nhìn sinh sống sờ sờ Bây giờ đột nhiên cứng đờ Sau đó riêng vật mình truyền ra tiếng thở dài Cùng một dạng với lão Tiếp theo toàn bộ thân hình đều mơ hồ tiêu tán Hoàn thành từng điểm sáng bạc Dung nhập và hư vô Xuất hiện trên đường cửu la Dung nhập vào thân thể của triệu hữu đức Cái lưng còng của lão chậm rãi thẳng tắp Về mặt già nua Dần trẻ tuổi Một cố lực lượng tu vi kinh khủng bốc lên Trong người triệu hữu đức chúc cơ, nguyên anh, quy hư Cho đến quẩn thần Sau đó là chúa tẻ Một đường tăng lên cuối cùng định lại Ở mức chúa tể đỉnh phong Cường hãng kinh người Nhưng không có lộ ra ngoài chút nào Chỉ là bóng lưng giữa ánh chiều ta Có vẻ đặc biệt cô độc Gã lặng lẽ đi về trước nhớ lại nhân sinh của mình. Gã xuất thân từ thánh địa bởi vì một nhiệm vụ mà phủ xuống vọng cổ. Nhiệm vụ đó là giết đạo thế nhân hoàng. Sau khi rời đi gã không cách nào rời khỏi. Vì vậy tiềm phục trong nhân tộc cực kỳ lâu. Trong đó gã không hề ra tay một lần nào nữa. Một mực ẩn nấp bởi vì gã kiêng kỵ chấp kiếm đại đế. Triệu hữu đức lần nữa thở dài. Đi về phía trước một bước. Một bước này trực tiếp vượt qua Hoàng Đô, vượt qua Hoàng Cung, đạp trên cổ Hoàng Tinh, mục tiêu chính là thần hòa trên cổ Hoàng Tinh. Gã không muốn giao chiến cùng nữ đế, cả không muốn tự tay thăm dò chấp kiếm đại đế, gã tuân theo tín nhức của mình, muốn dập tắt thần hòa. Một cái chớp mắt xuất hiện, không một tiếng động. Không có thiên lôi nổ vang, không có gợn sóng vạn trượng, giống như gã đạn nấp sẵn từ trước cho tới giờ. Một khắc hiện thân cá rơ tay, chớp mắt nữ đế phát hiện, nháy mắt các phương bỗng nhìn nhìn lại. Tay của gã đưa về thân hỏa đang muốn bóp tắt. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang vọng bốn phía triệu hữu đức. Triệu trưởng quý, lửa này không dập được. Theo giọng nói là một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện. Trường bao màu tím, tóc dài màu tím, ngũ quan tinh xảo vô cùng. Lồng mi thon dài mà hữu lực như là dãy núi xa. Nhất là hai mắt, cơ trí mà thâm sâu. Chính là quốc sư, tử thanh thái tử. Gã xuất hiện phía trước triệu hữu đức, lưng đưa về thần hòa. Nhưng dù thần hòa cũng không cách nào che lấp đi thần thái của gã. Bên trong thần hỏa cả người gã như là ngôi sao rực rỡ lập đè trên bầu trời vọng cổ. Khóe miệng gã hơi nhách lên, lộ ra nụ cười mỉm nhạt nhạt dường như vĩnh viễn tồn tại. Ôn hòa mở miệng đồng thời dơ tay phải lên vung về phía trước. Cánh tay dơ lên của triệu hữu đức không hạ xuống được. Mà quốc sư xuất hiện khiến cho không ít tu sĩ nhân tộc nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù quốc sư thần bí khó đường nhưng cũng chính là bởi vì thần bí cho nên giống như ẩn chứa vô hạn khả năng. Hứa thanh chầm mặt. Đối phương đã đến, hắn không hề ngoài ý muốn. Vì vậy hắn bình tĩnh nhìn qua. Hắn nhìn xem thực lực chân chính của tử thanh thái tử. Chú ý tới ánh mắt của hứa thanh, tử thanh đối mặt với triệu hữu đức tương tự dịch chuyển ánh mắt nhìn tới hứa thanh cười càng thêm ôn hòa. Đệ đệ, đã nhận được lễ vật chưa? Hứa thanh mặt không cảm xúc. Tử thanh thái tử lần nữa cười một cái nhìn lại trên người triệu hữu đức nhàn nhạt mở miệng. Ta nhìn thấy thời gian của người. Những lời này vừa ra Sắc mặt triệu hữu đức trầm xuống Thân là nửa bước chúa tại đỉnh phong Dù trong thánh địa Cũng là bá chủ một phương Trong nhân tộc đại lục vòng cổ bây giờ Ngoại trừ nữ đế và chấp kiếm đại đế ra Gã không sợ bất luận kẻ nào Nhưng cho đến khi đối mặt với quốc sư Gã chợt phát hiện Trong nhận thức của mình đối phương rõ ràng Một bực mơ hồ Thế nhưng lúc trước gã lại không hề phát hiện Nếu như đẻ đẻ muốn nhìn, vậy ta phải cẩn thận một chút. Tiếp theo ta sẽ cắt thời gian của người để cho chúng độc lập. Tử Thanh tiếp tục mở miệng trong lúc lời nói vàng vọng. Bốn vía hư vô triệu hữu đức đột nhiên vạn vẹo. Nhân sinh của gã, quá khứ đã qua của gã. Vậy mà không bị bản thân khống chế giống như hình giấy vẽ, lấy gã làm trung tâm trải rộng ra. Trong tấm hình có thể thấy được một màn gã giết đạo thế nhân hoàng, có thể thấy được gã ẩn nấp trong tiệm sách. Có thể thấy toàn bộ biến hóa của gã khi hóa thân thành người thân, vừa là tổ lệnh vừa là tử tôn. Cả đời của gã trong đại lục vọng cổ cứ thế hiển lộ ra giữa thiền địa. Mà sau đó, trong lúc sắc mặt của gã trầm xuống, tay phải của tử thanh thái tử nắm thời gian, chớp mắt triệu hữu đức trong những tấm hình của vô số quá khứ, bất kể đang làm gì đều riêng phần mình chợt ngẳng đầu. Từ quá khứ nhìn hiện tại. Tiếp theo toàn bộ dơ chân tiến lên một bước về trước. Thiên điện nổ vang, bầu trời biến sắc, khí tức đại đạo phủ xuống, thời gian trường hà từ hư vô đến, trải ra giữa thế gian. Trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang âm u, đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy thời gian trường hà. Năm đó, bên trong tế nguyệt đại vực, tam nái nái am hiểu thời gian pháp tắc đã từng thu hút một thời gian trường hà đến. Nhưng so sánh cùng với một màn của tử thanh thái tử trước mắt, tam nái nái tự thật giống như là một dòng suối nhỏ vậy. Bây giờ xuất hiện trong thiên địa Dường như là thiên thẳng vạn cổ Tràn nhập hoàng cung Bao phủ hoàng đô Lan đến đại vực Toàn bộ thế giới mà mắt thường có thể thấy Đều bị thời gian trường hà bao trùm Mà bên trong thời gian trường Hà Vô số triệu hữu đức quá khứ Như là con cá trong nước sông nhảy đen Từ quá khứ bước vào hiện tại Lại hiện ra giữa không trùng Một khắc hiện thân Bọn họ xông về triệu hữu đức Đệ đệ Đã thấy rõ ràng chưa? Mỗi một người này đều là quá khứ của triệu trưởng quỹ. Bọn họ giết triệu trường quỹ thì triệu trưởng quỹ sẽ không tồn tại. Nếu hiện tại không tồn tại, quá khứ cũng chỉ là trăng trong nước. Nếu triệu trưởng quý giết bọn họ, chẳng khác gì giết chết chính mình quá khứ đã qua. Không có quá khứ đã qua cũng sẽ không có hiện tại bây giờ. Đệ đệ, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Điều khiển thời gian cắt đứt quá khứ, tu sĩ cũng có thể nắm giữ năng lực này, nhưng tuyệt đối không làm được tinh tế như vậy, bởi vì đây là quyền hành của thần linh, bởi vì đây là toàn chi. Trong mắt thần linh, trên thân thể chúng sinh có ghi chép tất cả, toàn bộ quá khứ đã qua đều trùng lập ở hiện tại, vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, thời gian trường Hà cuộn trào bao phủ nhân gian, vô số triệu hữu đức từ quá khứ cấp tốc tới gần triệu hữu đức hiện tại. Nhưng chúa tẻ là cảnh giới tu hành gần với chuẩn tiên Lại càng không cần phải nói tới triệu hưu đức ẩn nấp trong nhân tộc nhiều năm Là nửa bước chúa tẻ đỉnh phong tu vi như vậy đối mặt với thần linh cũng có sức đánh một trận Trước mắt đối mặt với thần quyền nhìn như khó giải Sắc mặt của gái chầm xuống Sau đó bỗng nhiên rơ tay phải lên Chào một cái tới màn trời Một đường chào Bầu trời nghịch chuyển như bị thay đổi Màn trời một mảnh tinh không mênh mông thay thế Mảnh tinh không cực lớn bao trùm bát vương, đồng thời tựa như chia lìa phiến khu vực này rời của vọng cổ, trở thành vũ trụ thuộc về triệu hữu đức. Trong vũ trụ này, mặc dù tồn tại vô số quá khứ của gã, nhưng tinh thần còn nhiều hơn nữa. Vô số tinh thần nháy mắt lập lè lên xuống theo nhất niệm của triệu hữu đức, sau đó lại đồng loạt toái diệt. Vô số tinh thần toái diệt động tác tới toàn bộ vũ trụ, khiến vũ trụ xuất hiện dấu hiệu sụp xuống. Mà sụp xuống, hóa thành vết lóm, vết lóm sẽ tạo ra lực lượng, dẫn dắt cực lớn. Như là vũ trụ đã hình thành một cái hắc động mênh mông. Trong thời gian ngắn, tất cả quá khứ của triệu hữu đức dưới sức hút mênh mông, thì tất cả bị vũ trụ sụp xuống thồn vẹ. Không còn một bóng. Các đứt thời gian, lấy quá khứ bản thân tránh trả bản thể hiện tại. Nhìn như khó dài, bất cứ bên nào đều không thể vẫn lạc. Như vậy, phương pháp hóa giải chỉ có một. Trấn áp. Phong ấn, lần nữa quy nhất là được. Tất cả nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Trong khoảnh khắc toàn bộ quá khứ bị vũ trụ sụp xuống thôn vệ, triệu hữu đức dơ tay đen, hung hăng chảo một cái. Thiên điện lập tức trở lại bảng nguyên. Vũ trụ thuộc về gã bỗng co rút, cuối cùng hóa thành một hạt trâu màu đen, rơi tới trước mặt triệu hữu đức. Gã không chút do dự, ngẩn đầu nhìn về phía tử thanh. Đưa ngón tay trỏ bắn hạt trâu Hạt Châu trợt lặng không dựng lên Mà thân thể của gã cũng nháy mắt tan biến Lúc xuất hiện đã là ở bầu trời trên hạt trâu Trân Triệu hưu đức đờ đẫn mở miệng Sau một khắc hạt trâu màu đen này bay đến bầu trời bộc phát Bao trùm trên màn trời Lại một lần nữa đổi mới Lần này nó hóa thành một mảnh tinh hà Trấn áp về thời gian trường hà được tử thanh dẫn dắt trên đại địa Lấy tinh hà chấn thời gian trưởng hà. Tử thanh thái tử nhìn qua một màn này nở nụ cười. Thú vị. Người có thể chấn áp thời gian của mình. Như vậy thời gian của ta thì sao? Tử thanh thái tử nói xong rơ tay phải lên điểm một cái vào mi tâm của chính mình. Chớp mắt điểm xuống hư vô bốn phía tử thanh thái tử lập tức vặn vẹo. Quá khứ của gã cũng hiện lộ ra bát phương. Tất cả nhìn đều mê hồ. Không rõ... Chỉ có thể cảm ngụ vô tận oán khí điên cuồng kèm theo không cam lòng, hóa thành từng trận gió gào thét ngập trời bốc ở thế gian. Về phần bản thân của gã, vẻ mặt vẫn là ôn hòa. Giờ phút này ngón tay dơ lên, tùy ý chảo một cái từ bốn phía hư ảo mơ hồ. Vậy mà gã cắt xuống một đoạn thời gian của chính mình từ bên trong kiếp trước, rơi vào hiện thế đặt bên trong thời gian trường hà. Trong tích tắc, thời gian trường hà mênh mông kịch liệt sôi trào. Trong số đó, sông đớn ngập trời. Trong sông nước, một căn ngón tay bạch ngọc cực lớn lấy thế nghiền nát tất cả, phá vỡ mặt nước, cuốn lên lực lượng kiếp trước, lay động đại đạo thiên địa, đâm ra khỏi thời gian trường hà. Từ xa nhìn lại như là một cây cột chống đỡ thiền địa. Khí thế tuyệt đỉnh, thiền địa run dày. Bỗng nhiên nhấn một cái tới tinh hà đang hạ xuống trên màn trời. Tinh hà chấn động lập lòe kịch nhiệt. Cuối cùng tan vỡ lộ ra Triệu Hữu Đức thần sắc âm trầm phía sau. Mà ngón tay bạch ngọc kinh tiên động địa lại không hề dừng lại chút nào, tiến thẳng đến Triệu Hữu Đức. Mắt thấy sẽ tới gần. Trên bầu trời Triệu Hữu Đức hít sâu, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong thời gian thật ngắn không biết đã triển khai bao nhiêu ấn. Cuối cùng, hai tay với ngón cái và ngón trỏ mở ra trước gực chợt mãnh để chạm vào nhau, tạo thành một cái hình thoi. Bỗng nhân nhấn một cái với ngón tay Bạch Ngọc đang tiến đến. Vũ trụ trên người lập tức bộc phát, càng có lực lượng đại đạo như sông lớn chảy xiết ở bên trong, quận trào tiến về phía ngón tay Bạch Ngọc. Bên trong đại đạo ẩn chứa lực lượng không gian. Đây là đạo của Triệu Hữu Đức, cũng là căn bản giúp gã có thể ẩn nấp trong nhân tộc đến giờ. Giờ phút này theo lực lượng đại đạo quét ngang, ngón tay Bạch Ngọc của tử Thanh Thái tử chấn động mạnh một cái. Mắt thường có thể thấy được hóa thành một bức tranh vẽ giữa không trung Bức tranh bất ổn giống như tùy thời có thể tàn vỡ. Triệu hữu đức hô hấp dồn dập, hai tay ấn quyết lần nữa nhấn một cái. Ngón tay bạch ngọc tạo thành bức tranh dưới lực lượng đại đạo bỗng nhiên gấp lại, đã thành một tuyến màu trắng. Sau đó trong mắt triệu hữu đức xuất hiện tơ máu lần thứ ba nhấn tới, tuyến màu trắng này thình linh đã thành một điểm màu vàng. Tiếp theo, Triệu Hữu Đức đang muốn triển khai lần thứ tư, nhưng vào lúc này bên trong điểm trắng truyền ra khí tức kinh thiên độc địa, nương theo là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Điểm này trực tiếp nổ bể ra. Ngón tay bạch ngọc từ trong xé rách không gian mà ra, hiện ra trước mặt Triệu Hữu Đức. Âm thanh nổ vang khắp thế gian. Triệu Hữu Đức phun ra máu, thân thể chợt lui về sau, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trên thân thể thời khắc đều có vết thương, máu tươi tung bành. Ngọc Kinh tiên chỉ, ngươi là vị tử thanh tái tử năm đó. Nhưng bây giờ, không phải, ngươi không phải tu sĩ, cũng không phải thần, không sống, không chết, không tồn tại. Con ngươi của triệu hữu đức co rút lại, mà người càng chấn động hơn là chúng tu sĩ nơi đây. Tất cả mọi người đều biết quốc sư thần bí, nhưng chiến lực đạt đến trình độ như vậy thì đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, cho đến khi bị chỉ ra thân phận. Bốn chữ tử thanh thái tử xuất hiện như sấm vang đại địa Không phải tất cả mọi người đều biết thân phận quốc sư đối với tuyệt đại đa số thần tử mà nói, giờ khắc này nội tâm đều đang nổ vang. Sắc mặt hứa thanh âm lãnh, hắn thấy được một bàn mong muốn cũng xác định được phán đoán trong nội tâm. Chỉ có nữ đế không hề điếc mắt nhìn tử thanh, chân người nàng thần hòa đã thiêu đốt đến thời khắc cuối cùng, thần quyền mênh mông đang bậc phát. Mà chấp kiếm đại đế cũng không có âm thanh Mắt thấy vệ triệu hút đức giữa không trung Nói một khoái quay người muốn rời khỏi Gãi biết dọa hôm nay không thể nào dập tắt thần hòa Nhưng mà hiển nhiên tử thanh thái tử không hy vọng Vị chúa tể này cứ thế rời đi Nào có dễ dàng như vậy Đầu tiên là vũ trụ Sau đó là đại đạo Nói cùng ngươi nhiều như vậy Thật ra mục đích cuối cùng của ta là vì trông thấy vận mệnh của ngươi Hiện giờ ta đã thấy được Từ Thanh thái tử nhẹ giọng mở miệng, giơ tay phải lên chảo một cái về phía bầu trời. Máu tươi hạ xuống trên người Triệu Hữu Đức lập tức đồng loạt hội tụ đến, cuối cùng trôi lơ lửng trong lòng bàn tay Tử Thanh. Bị gạt bóp một cái, máu tươi đã hóa thành một sợi tơ máu. Tiếp theo dưới vạn chúng chú mục, theo thần sắc Triệu Hữu Đức đại biến, nối sợi tơ này vào trên tóc của mình. Hoa là một thể, sau đó hút Vào thời khắc này một màn quỷ dị cùng với bất khả tư nghị xuất hiện trong mắt mọi người. Triệu hữu đức giữa không trung toàn thân kịch liệt chấn động, trong miệng truyền ra một tiếng kêu rên thê lương, trong mắt dường như có thể thấy được thân thể của gã suy yếu, tựa như có thứ gì đó quý giá trên người gã tàn biến. Bị tử thanh nhìn thấy vận mạng và rút đi. Nguy cơ trước mắt, triệu hữu đức giơ tay nhấn một kép vào mi tâm của chính mình. Thân thể nháy mắt hóa thành bức tranh, trở thành một tuyến thẳng, Sau đó hóa thành điểm cuối cùng tan biến vô ảnh. Gã bị hút đi bộ phận mạnh cách. Nhật thần bỗng mở miệng. Người có thể nhìn ra chỗ huyền triệu một màn này không nhiều lắm. Chỉ có đến vô hạ mới có khả năng thấy trần tướng. Lấy vận mệnh tương liên hấp thu mạnh cách đối phương. Thần thuật như thế có hiệu quả giống như phương pháp phụ thần thôn vệ vòng cổ. Về mặt Nhật thần nhưng trọng nhìn về tử thành Đây hẳn là phương pháp để sau này người khôi phục tu vi kiếp trước. Tự thanh ôn hòa cười một cái, không nói gì mà dơ chân bước về phía màn trời. Đối với thuốc bổ như triệu hữu đức tất nhân gã sẽ không bỏ qua. Giờ phút này cất bước truy dấu vết triệu hữu đức, tan biến ở chân trời. Thiên điện nhân tộc bỗng chốc im lặng. Thần linh đến đây ngăn cản, mặc kệ là phần thần hỏa hay hắc dạ lúc trước. hoặc vị Bắc mệnh vương tộc nọ đều dương phần mình chậm mặc lui lại phía sau. Đã không cách nào ngăn cản, chiến tiếp không ý nghĩa. Vì vậy thần hoàng trên cổ hoàng tinh đã có 9 thành hóa thành màu vàng. Mà nhân hoàng các thời kỳ bên trong 5 vòng xoáy bốn phía theo thần quyền hình thành, khí thức thần linh trên người càng dần tăng vọt. Nữ đế giữa không trung càng lại như vậy. Cách nghi thức thành thần hoàn chỉnh chỉ còn lại một thời gian nén nhang, Vào lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng vỡ vụn. Đó là âm thanh gió thổi qua màn trời vòng cổ. Là hoàng đô nhân tộc nổi lên gió lớn. Có người đang bên ngoài vòng cổ, trong huyền u thánh địa chém ra một đao về vòng cổ. Một đao kéo dài qua tinh không, đoàn cổ tuyệt kim, cuốn theo thế vô tận, dắt theo y thế nghiền nát, lấy sắc bén diệt tiền địa, hạ xuống vòng cổ. Xuất hiện trên đỉnh trời phía trên hoàng cung nhân tộc, Tạo thành một khe lớn vô biên vô hạn Đã hình thành hư ảnh thiên đao chân chính Một khắc lộ ra Bầu trời biến sắc Gió dục mây vần Một cảm giác hít thở không thông hiện ra trên thế gian So với thần linh ở vọng cổ So với tộc quân ở vọng cổ Kẻ không hy vọng nữ đế thành thần Thoát khỏi quyền khống chế nhất Tự nhiên vẫn là huyền u thánh địa Trong đông đảo thánh địa Cho nên mới cố uy áp của đại đế phủ xuống Cho nên mới có đau Của đại đế chém xuống Vì vậy gió bắt đầu thổi trên nhân gian, truyền ra tiếng thở dài. Vào thời khắc này thân ảnh héo rũ bên trong chốc kiếm cung mở ra hai mắt. Một kiếm kia có thể lưu lại cho thần linh, cũng có thể lưu cho thánh điện. Người đúng là vẫn giả tay. Thân ảnh bên trong chốc kiếm cung khàn khàn mở miệng, trong giọng nói hiện ra muôn đời tang thương, cùng với vô lận phức tạp. Sau đó đế kiếm trong cơ thể hứa thanh rung động trước đó chưa từng có, trên người lập lè vô tận kiếm hoàng động trời. Hoàng lô nhân tộc Trong mặt thất dưới chấp kiếm cung Một khắc tiếng thở dài vang vọc thiên địa, một đạo hồn ảnh mưa hồ của chấp kiếm đại đế tự mình lưu lại nhân gian, thủ hộ nhân tộc đến tận bây giờ, một bước bước ra từ bên trong thân hình héo rũ. Thân ảnh đó là một vị trung niên không hề cao lớn, cũng không uy mánh, nhưng lại có một loại cảm giác kiên định không thể nào dao động. dường như có thể nâng lên toàn bộ trách nhiệm thiên hạ, làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Một bước cổ y đến ngoài chấp kiếm cung, đến trong thánh địa, đến trên cổ hoàng tinh, đến trước mặt hứa thanh. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, nhân tộc vang tộc, thần sắc nữ đế lần đầu xuất hiện chấn động, Tất cả thần linh xuất hiện nơi đây đều liếc mắt. Trong nháy mắt, bầu trời và đại địa dường như đều đã trở thành bối cảnh. Chỉ có giọng nói đó, chỉ có kiếm ý ấy trở thành thứ nổi bật duy nhất. Tiểu hữu, cho mượn thân thể dùng một lát, cũng mượn kiếm của ngươi dùng một lát. Trong đầu hứa thanh nổ vang, thời khắc này đế kiếm trong cơ thể nghe mắt truyền ra tiếng kêu vang vọng cửu tiêu. Tiếp theo thân thể của hắn chấn động, Một cảm giác ấm áp lan tràn toàn thân. Hắn cảm nhận được ý chí mênh mông như tinh không hòa hợp trong thân thể của mình. Không hề bá đạo, cũng không hề sinh ra chút thương tổn nào với hắn. Chỉ là ngắn ngủi tiếp quản thân thể. Hắn không chống cự mà kệ luồng ý chí đó tràn nhập toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người nơi đây, tất cả thần linh, dưới ánh mắt bọn họ, hứa thanh ngưỡng đầu. Chỉ là nét mặt muôn đời tang thương. Càng có vô tận khí thế bộc phát ra từ trên người hắn, quấy nhiễu phòng vận, dung chuyển càng khôn, khiến cho màn trời nghiêng ngả, khiến cho núi sông chấn động. Toàn bộ anh đinh nhân tộc quy dạp xuống, tất cả tiên hiền đều quỳ bái. Khí vận nhân tộc càng là hiện lên hết, hội tụ trên thân thể hứa thành hình thành từng con sông khí vận không ngừng vòn quanh, không ngừng ngương tụ. Cuối cùng tố ra một cỗ thân hình ngàn trợ. Thân thể này lấy rãi núi làm xương, sông lớn làm máu, Đại địa làm ra Dừng danh làm tóc Man trời làm giáp Vận khí làm máu thịt Tạo thành thân đại đế tuyệt đỉnh Vạn vật muôn dân chăm họ trợ hồn Khiến đại đế Quay về nhân gian Có thể thấy được khuôn mặt cương nghị Mà thâm sâu Như là thanh đồng bị năm tháng tạo hình điều khác Hai mắt sáng ngời có thần Dường như tinh thần sáng nhất trong bầu trời đêm Lé đến vô tận thiêng sáng Mã y đứng tại nơi đó Bầu trời đều muốn biến sắc Chúng thần đều muốn ảm đạp y là chuẩn tiên duy nhất ở vọng cổ hiện tại y là đại đế duy nhất lưu lại khi biển u rời đi y là chấp kiếm giả thủ hộ nhân tộc vài vạn năm chém giết vô số thần linh cho dù bây giờ chỉ còn lại một phân thần sau cùng cũng muốn giúp nhân tộc có thể muôn đời Thái Bình hoàn toàn xứng đáng là đại đế nhân tộc khí thế Uy Nghiêm kinh thế dựng đề chấp kiếm đại đế phủ xuống nhân gian Đại đế. Nữ đế cúi đầu lấy ngữ khí cung kính trước đó chưa từng có mở miệng, chỉ là trên mặt khó nén một tia bi thương, bởi vì nàng biết rõ một khắc đại đế hiện thân chính là thời điểm ngày vẫn lạc. Một hơi cuối cùng vừa là vệ đạo vì nàng cũng là tranh mệnh cho nhân tộc. Tất cả quần thần nhân tộc bốn phía hô hấp dồn dập nội tâm xuất hiện gợn sóng kịch điệt đồng loạt quỷ bái, Mặc kệ nội tâm bọn họ đã từng suy tính thế nào, giờ khắc này đều cùng chung tôn kính với Đại Đế. Toàn bộ trăm họ bên trong Hoàng Đô cũng là như thế, nhao nhao lễ bái, từng tiếng Đại Đế vang vọng toàn bộ Hoàng Đô, vô cùng thành kính. Ba thần thấy vậy cũng đều lựa chọn cúi đầu. Vào lúc này ba thần của Bắc Mệnh Vương tộc, huyền U Minh Nguyệt Hài tộc, và xích Địa Đại La tộc cũng lui về sau, không dám lỗ máng. Tuy là thần linh, Nhưng uy danh của chấp kiếm đại đế thì nám thần đều từng nghe thấy. Trong năm tháng đã lâu cũng từng tận mắt nhìn thấy y tàn sát nám thần. Trong lúc tất cả mọi người đều bái, ánh mắt chấp kiếm đại đế quét qua nhân tộc, đảo qua nhân gian y đã thủ hộ vài vạn năm, cuối cùng rơ tay phải lên. Chả một cái về hư không, đế kiếm trong cơ thể lập tức vang lên tiếng kiếm mình kinh thiên động địa xông ra ngoài. Hiện ra ở giữa thiên địa, rơi vào trong tay của chấp kiếm đại đế. Kiếm khí đoạn trời cao, kiếm quang kinh vạn thế. Càng là trong tiếng kiếm minh hiện ra tưởng niệm, hiện ra bi thương, hiện ra nỗi không muốn. Lão hữu, chúng ta cùng đi một đường sau cùng. <cười> Chấp kiếm đại đế gửi mở miệng, thân thể bước về phía bầu trời. Bầu trời nổ vang, hư vô phá toái nhưng không có dấm xét xuất hiện. Hình như giờ khắc này sấm xét cũng không dám lập lè, chỉ có đại đế từng bước đi lên với đỉnh trời, tự mình đi đến đao ảnh trăm vạn dọc vừa hạ xuống. Bước đi của y trầm ổn mà hữu lực, mỗi bước đều dung chuyển tàn khôn. dáng người uy vũ cùng bước chân kiên định khiến cho cả nhân tộc giờ khắc này đều dâng lên sùng kính vô hạn, an tâm. Chỉ có đại đế tại là nhân tộc an bình. Bóng lưng của y như trời, thân ảnh như ánh sáng, vạch phá bầu trời đêm hạ xuống sau trời chiều, khiến cho nhân tộc trong đêm tối cũng có ánh sáng. Giờ khắc này tâm thần vô số người gận sóng, bọn họ hầu như đều nghe được chuyện xưa của chấp kiếm đại đế mà lớn lên, theo dõi chỉ dẫn của chấp kiếm đại đế mà phát triển. Chấp kiếm đại đế chính là vĩ nhân vĩnh hẳn, là truyền kỳ vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Vì vậy, trong ánh mắt chúng sinh, trong thiên địa hội tụ, thân ảnh chấp kiếm đại đế đi tới trên đỉnh trời Bước tới trước thiên đạo trăm vạn dặm với lực lượng hủy diệt từ trời chém xuống, đại biểu cho hình phạt của thánh địa. Đứng ở nơi đó, dơ kiếm trong tay, một kiếm chảm thiền. Kiếm quang hiện lên, bầu trời nứt ra, kiếm quang chợt thiện, muôn đời trói lọi. Kiếm ảnh ra, thần linh kinh sợ, mũi kiếm lạnh, thiên đạo trấn. Thiên đạo cùng đế kiếm trên đỉnh vọc cổ, phá tói vô tận thời gian, phá toái toàn bộ pháp tắc. Siêu việt khả năng vũ trụ tựa như số mệnh va chạm đan đại với nhau, tạo thành một đạo quang mang rực rỡ. Nhìn giống như là một đạo cầu vòng mênh mông, lấy thế không thể ngăn cản, đoạn cổ tuyệt kim bỏ qua hết thảy trở ngại, xuyên qua toàn bộ bích trướng, kéo dài qua tất cả bầu trời các đại vực trên đại độc vọng cổ. Dùng cái này nối điền cả vọng cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời vòng cổ sáng như ban ngày, ngay cả bên ngoài vòng cổ cũng đều rực rỡ lập lè. Qua mang chiếu sáng tinh không chung quanh, thời khắc này ngay cả tan diện thần linh cũng bị tia sáng bao phủ. Từ xa nhìn lại giống như một là một con cự Long bay đượn trên đỉnh trời, tản ra uy thế cuồng bạo kinh thế hãi tục. Thiên đạo run dày, toàn bộ tộc quần trong đại lục vọng cổ chỉ cần nhận đâu là có thể thấy được thiên biến, trong lòng nổi nên kinh hãi. Cuối cùng, đế kiếm và thiên đạo đồng thời phá hủy. tạo thành một đoàn tinh vân cực lớn, không ngừng ảm diệt lại không ngừng hình thành, vẽ ra vô số vòng xoáy giống như là một bức hòa quyển tráng lệ thay thế toàn bộ bầu trời vọng cổ Thật lâu không tiều tàn. Uy lực còn lại hóa thành vô số sấm xét, lấy bầu trời nhân tộc làm trung tâm, tản ra bát vương. Từng trận gió to lớn ẩn trớ uy năng như chút nước rơi xuống nhiều đại vực. Một màn này khiến các phương bên trong hoàng đô nhân tộc toàn bộ thất thành. Lực lượng thận đại đỉnh phong. Chúng thần thị thẳng. Mà trên màn trời, thân đảnh đại đế đứng nơi đó nhìn bầu trời tinh vân, không nói một lời. Hồi lâu, giọng nói tang thương từ thánh địa truyền ra vang vọng trên bầu trời. Chập kiếm, người vẫn cố chập như thế. Đại đế bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng. Từ một khắc ngươi rời khỏi đã định trước hôm nay. Mà đông tháng năm đó ta chậm mặt Kính vân ta chẩm mặc, đạo thế ta cũng chẩm mặc. Nhưng ta sẽ không một mực trầm mặc nữa. Hôm nay nữ đế thành thần, ta đồng ý. Lần này thánh địa trầm mặc, sau một lúc lâu mới truyền ra tiếng thở dài, tiêu tán biến mất. Bầu trời bình tĩnh, nhân gian an bình. Mới hơi thở trước gió vẫn đang thổi, trong ngay mắt đã tiêu tán. Phản vất như chưa từng xuất hiện, Duy chỉ có từng vòng xoáy rực rỡ do tinh hà như tranh vẽ tạo thành màn trời, thay thế trời vẫn đang im hơi lặng tiếng chuyển động. Chúng nó sẽ kéo dài một đoạn thời gian, trở thành dấu vết của cuộc chiến kinh thế vừa xong. Giờ khắc này thánh địa rời đi. Ba thần U Minh Nguyên Hài Tộc, Bắc Mệnh Vương Tộc, Xích Địa Đại La Tộc đến từ bên ngoài cổ Hoàng Tinh cũng biết việc nữ đế thành thần đã không thể ngăn cản. Vì vậy bọn họ lựa chọn nuôi ra sau vừa kiên kỵ và phức tạp nhìn thân ảnh đại đế trên màn trời. Chỉ là trong lòng vẫn tồn suy nghĩ khác như trước. Nhưng mà suy nghĩ này có thể trở thành thực tế hay không còn phải xem có chăng có cơ hội. Về phần ba thần Nhật Nguyệt Tinh cũng hoàn thành giao dịch. Bây giờ ngưng mắt nhìn bầu trời, nhìn đại đế của nhân tộc. Trong vẻ mặt của đám thần cũng hiếm thấy xuất hiện một chút hồi ức cùng gợn sóng. Hồi ức Có lẽ không phải vị đại đế trước mắt, gận sóng cũng không phải là vọng cổ hiện thế. Có lẽ là bác đế, là bác tiền giới. Đám thân nhớ tới người kia. Bác Phường yên tĩnh. Mọi ánh mắt vô luận là nữ đế hay là thần linh. Dù quần thần hai trăm họ hoàng đô, từng đạo thần niệm giấu trong hư vô. Giờ khắc này tất cả đều nhìn về giữa không chung. Nhìn tới thân ảnh kinh diễm vọng cổ, tuyệt luân chúng sinh. chém một kiếm sau cùng. Trong bốn phía im hơi lặng tiếng, dưới vạn chúng chú mục, đại đế dần xoay người. Một đôi mắt muôn đời tang thương nhìn về nhân tộc, nhìn về nhân gian. Theo sau là một tiếng thàn nhẹ. Thân hình râu vần khí biến thành dần tán loạn, cho đến khi biến thành mông lung. Chỉ còn lại đường nét, cũng lộ ra thân thể hứa thanh trong đó. Thân thể hứa thanh rơi xuống đại địa, cuối cùng nằm trên Chống trận nhân tộc. Trong quá trình đó, một đảo hồn ảnh mơ hồ đi ra từ trên người hứa thanh, trôi nổi giữa không trung. Đó là hồn đại đế. Đang không thể nghịch chuyển mà tiêu tán. Y đã thủ hộ nhân gian vài vạn năm. Kiếp này, trinh chiến vô số, chém giết đông đảo thần linh. Hôm nay, y đã mệt rồi. Vào thời khắc này, mọi mệt đến từ linh hồn lan tràn. Trên thực tế sinh cơ của Y đã tuyệt diệt từ nhiều năm trước, chỉ còn lại phân thân gượng tới hôm nay, đi đến đoạn đường cuối cùng của nhân sinh. Trong thời gian mấy vạn năm qua, Y đã sớm mệt mỏi, đồng thời một mực tích nũy đến bây giờ. Mà Y vốn có thọ nguyên vô tận, vốn có thể vinh quang trí cao, vốn có thể không cần mệt mỏi như vậy. Chỉ cần Y dừng tiết điểm cuộc đời, lựa chọn cho bản thân hay tộc quần, chọn lấy chính mình. Nhưng Y lại lựa chọn tộc quần Có chút thời điểm Trong thời khắc nhân sinh Một số lựa chọn mấu chốt chính là Con đường đi không có đường về Bước tới bất kể đúng sai Đều không thể quay đầu được Hối hận sao Đại đế nở nụ cười Y đã cực kỳ lâu không cười Không hối hận Đại đế thì thào trong lòng Đi giữa dân gian Sơn hà mấy vạn rậm Đạp thiên địa sóng gió vạn cổ kim, kiếp này xuất kiếm trảm thần đinh, tỏa trấn thủ tộc quân. Cuộc sống như thế tự nhiên tốt hơn nhiều so với co đầu rụt cổ, kéo dài thê hơi tàn ở thiên ngoại. Nghĩ vậy đại đế đảo mắt nhìn qua nhân gian, nhìn hoàng đô, nhìn đại vực, nhìn sơn hà, cuối cùng chỉ nhìn hai người. Một là Hứa được y khâm định là người giữ kiếm, cầm theo kiếm của y tiếp tục đi tới đích. Y sẽ không rằng buộc đường của đối phương. Đi như thế nào là tự do của hứa thanh, về phần kiếm chẳng thế nào, chẳng ai cũng tự do. Nhân quả trên người hài tử này quá lớn, quá khứ của hắn, tương lai của hắn khả năng còn mệt mỏi hơn so với ta. Người thứ hai là nữ đế. Nữ tử thu thít nửi non dưới sự thôn vệ của huyền chiến vì nhân tộc cũng bỏ ra toàn bộ tài tình của mình, lúc ấy cũng để cho trong lòng của y nổi lên một vòng gợn sóng. Y nghĩ tới nữ nhi bị thần linh thôn vệ của mình. Vì vậy y cứu nữ đế Không phải hết thải mọi nhân hoàng đều tốt Nưng ít ra vào lúc ta rời đi Nàng là tốt Nhìn qua nữ đế toàn thân thần hòa thiêu đốt kịch điệt Trong mắt đại đế có chờ mong Y muốn xem tu dĩ lấy khí vận của bộ tộc chống đỡ Vượt qua nửa bước trở thành chúa tại đỉnh phong Chuyển tu thần đạo có thể bộc phát như thế nào Là vô hạ đỉnh phong hay một bước thần đài Về phần tổ huấn đến từ thánh địa, nhân tộc không thể thành thần. Y đã tuân thủ. Cho nên cả đời này Y không lựa chọn thành thần. Nhưng sau khi Y rời đi, tộc quân phải làm sao? Sau khi mình đi rồi, sau đó ai tiếp tục thổ hộ nhân tộc? Giữa tổ huấn cùng chúng sinh tộc quân, đại đế không muốn suy tư. Y chỉ muốn vào thời khắc cuối cùng này liếc mắt nhìn mảnh nhân gian mình một mực thủ hộ nhiều thêm. thuận tiện, lại dụ thêm một con cá. Vì vậy trong thời khắc thơi thở tiếp theo, một khắc hồn ảnh mơ hồ, nháy mắt thần sắc nữ đế đại biến, vào lúc hứa thanh chậm rãi mở đôi mắt. Sau lưng đại đế lập tức có một thân ảnh lấy tốc độ xét đánh xuất hiện bên trong hư vô, giơ tay hung hăng vỗ về hồn đại đế. Chập kém, bàn tôn tiễn người đoạn được sau cùng. Người xuất hiện chính là Ngọc Đưu Trần. Gã không có rời khỏi mà Thủy Trung ẩn nấp tìm cơ hội. Hiện giờ cuối cùng đã tìm được, cuối cùng... Là cũng xem cuộc chiến sau cùng thành đường chuyển giao Nhưng nháy mắt thần sắc mọi người nơi đây đại biến Bàn tay Ngọc Lưu Trần lập tức hạ xuống Thần sắc đại đế không chút biến hóa nào Dơ tay bỗng nhân hất về sau lưng Một hất lực lượng vô tận nhập trời dựng lên trên người y Vòng xoáy tinh đàn xoay tròn trên bầu trời bỗng nhân tăng tốc Từ an bình nháy mắt biến thành cuồng bạo Lập tức truyền ra thanh âm nổ vang đinh tai như óc Dường như tất cả trước đây đều là hư giả, đang chờ đợi con cá xuất hiện. Trong một cái chớp mắt, một cỗ phong bào kinh thế lần nữa bộc phát hình thành lực lượng bài sơn đảo hải nghiên nát tất cả cuốn tới Ngọc Lưu Trần, quanh tại trước mặt đối phương. Toàn thân Ngọc Lưu Trần chấn động, không thể khống chế phun ra một vụn máu tươi màu vàng. Thanh kiếm trước ngực càng lạc tích xạ ra vô tật kiếm khí Quét nhang trong cơ thể Ngọc Lưu Trần Những nơi đi qua vô số máu tỉnh bị phá hủy Tiếng kêu thê lương từ Ngọc Lưu Trần truyền ra khắp thiền điện Vậy, vậy mà ngươi vẫn còn thủ đạn Các ngươi, do phút này vẫn chưa động thủ Còn đợi khi nào Thần sắc Ngọc Lưu Trần vặn vẹo Giọng nói để cho bầu trời sụp đổ Một khắc truyền ra lần nữa phóng tới chấp kiếm đại đế Hầu như nháy mắt khi lời của Ngọc Lưu Trần truyền ra Bầu trời nổi gió lớn, gió này băng hàn, những nơi đi qua thiên địa trắng xóa, gió tuyết tràn nhập, hết thảy đều đóng băng. Mây mù cũng tốt, dãy núi cũng được, con có sông núi và vạn vật, thậm chí ngay cả pháp tắc quy tắc đều là như bị gió đóng băng. Bởi vì đây là gió vô hạ, đây là làn gió thần linh. Đây là làn gió thần quyền tới từ một vị thần linh vô hạ khác của Bắc Mệnh Vương Tộc. Trong gió đi tới một vị thần. Không thấy rõ thân ảnh của thần, hình như thần cũng không có hình thái cố định. Thần dung nhập trong gió, hóa thành bàn tay gió rão tạo thành, chụp về đại đế. Từ xa nhìn lại giờ khắc này hai bên đại đế, một bên là Ngọc Lưu Trần, một bên là thần trong gió lạnh. Hai vị thần kinh khủng ra tay cùng đúc. Đồng thời hư vô bốn phương càng là phá toái, thanh linh có 7 tám thần linh cũng đều phá không mà đến. Đám thần thủy chung tre dấu bốn phía chính là vì một khắc này. Thứ đám thân muốn chính là ánh sáng bổn mạng trong thân thể vị chuẩn tiên sau cùng của vọng cổ tràn ra trước lúc vẫn lạc. Một màn này hiện ra trong mắt nhân tộc. Thân thể nữ đế rung động nằm muốn ra tay nhưng bây giờ thân thể không cách nào nhúc nhích. Một khắc thân hòa sắp hình thành cũng là thời điểm nàng yếu ớt nhất. Về phần những người khác căn bản không có tư cách tham dự trận chiến này. Trong mắt hứa thanh cũng lập nòe tràn nhập tơ máu sau khi tức tỉnh Hắn cảm nhận được thân thể của mình xuất hiện một chỗ không giống lúc trước, linh hồn cũng là như thế. Cảm giác nguyên vẹn nhận được lúc đánh chống trước đó lần nữa xuất hiện và lại càng mãnh điệt hơn. Thật giống như bất kể ngoài hay trong, mặc kệ rõ ràng hay ẩn giấu tất cả vết thương đều đã được đại đế cẩn thận tu bỏ Bây giờ hoàn toàn nguyên vẹn. Không chỉ như thế, một tia dấu vết sâu cùng của đại đế trên thanh kiếm cũng đã bị xóa. Đưa một thanh kiếm hoàn chỉnh không một bất kỳ tai hoạc ngầm nào cho hắn. Trừ điều đó ra vẫn còn lưu lại một đạo truyền thừa trong tinh thần của hắn. Chấp kiếm thức. Tên của truyền thừa chính là ba chữ trên. Đây là y bát cũng là tuyệt học chân quý nhất của cả đời đại đế. Cũng là một chiêu chém về thiên đào lúc trước. Ân tình như thế thâm hậu đến trình độ như thế. Hứa thành không cách nào báo đáp. Mà bây giờ hắn nhìn thấy đại đế gặp phải vây công như vậy. Lại không có chút năng lực tương trọ nào. Hứa thanh bỗng nhân đứng dậy dù hắn không có tư cách cũng muốn dờ kiếm. Nhưng vào lúc này trên bầu trời truyền đến giọng nói nhạt nhạt. An tâm chút, trớ vội. Giọng nói rất bình tĩnh vang vọng nhân tộc. Tương tự như thủ hộ vô số năm qua có thể khiến cho nhân tộc an tâm. Giờ này lan tràn toàn bộ thiên địa trấn an tâm thần nữ đế và hứa thanh. Đồng thời thân sắc của chấp kiếm đại đế trên trời không nổi chút gợn sóng nào, dường như đối với y, đối mặt với đông đảo thần linh viên thủ như thế, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ thấy y dơ tay phải lên cách không một chảo chảo tới Ngọc Lưu Trần, đang vào tới. Một chảo xuống dưới, toàn thân Ngọc Lưu Trần run dày kịch liệt, thanh kiếm hư ảo trên ngực lại truyền ra tiếng kiếm minh động trời, sau đó sông lên mà ra. Trong vài vạn năm qua, lần đầu tiên kiếm này được rút ra khỏi ngực, Của Ngọc Lưu Trần có một cách kiếm hiện thế lập lề qug mang rực rỡ chuyên gia kiếm khí ngập trời rơi vào trong tay đại đế sau khi được đại đế bắt lấy bỗng nhiên chém về phía tay thần gió lạnh tiến đến sau đưng kiếm Quang lẽ lên thiên địa kinh sợ tay thần đón gió mà đoạn không có bất kỳ lực lượng ngăn cản vô số thần huyết tung bay gió có thể đóng băng tất cả cũng đều tàn giá phá thành mạch nhỏ Trong đó vị thần đến từ bắc mạnh vương tộc cũng không chút do dự bỗng nhiên tàn biến. Về phần uy lực còn lại giờ phút này quét ngang bốn phương khiến cho toàn bộ thần linh ẩn nấp trong hư vô lao ra phun thần huyết riêng phần mình rút lui không dám tới gần chút nào. Đại đế vậy mà vẫn còn một kiếm. Kiếm này vào mấy vạn năm trước lưu lại trong ngực ngọc lưu trần hôm nay được lấy ra. Trấn nhiếp bát phương Lúc này thần rút lui Ngọc Lưu Trần cũng đồng dạng như vậy Thân thể nhanh chóng lui ra phía sau Nhưng trong mắt lộ ra ánh sáng thanh thản trước đó chưa từng có Hết tài phản ứng lúc trước đều lập tức tản đi Biến thành vô cùng bình tĩnh ân không giết năm đó đã bảo Gã tới đây là xem đoạn đường sau cùng Cũng là chuyển giao một chiếm sau cùng Sau khi nói xong thương thế khôi phục không còn trở ngại Gã quay người cất bước Thiên bào đỏ thấm vòng quanh Tiến vào hư vô tiêu dao rời đi Nhân quả đã đứt, chấp kiếm, vĩnh biệt. Ngọc Lưu Trần Trong hư vô truyền ra tiếng gió lạnh đẽo, bên trong ẩn chứa nghiêm túc, ẩn chứa sát ý, đó là âm thanh đến từ Bắc mệnh vương tộc, phong thần. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Từ nay về sau trên ngựa không còn bị kiếm đâm, tu vi Ngọc Lưu Trần sẽ khôi phục mà không có bất cứ trở ngại nào. mà mấy vàng năm trước gã chính là thần đài. Cường hãn như bắc mệnh vương tộc, cho dù không sợ thần đài, nhưng cũng không phải vận bất đắc dĩ, sẽ không muốn đắc tội quá sâu. Nhất là một vị thần đài không hề lựa chọn tín ngưỡng từ tộc quần vòng cổ. Thế là, phần thiệt thòi đó chỉ có thể nhịn xuống. Các phương khác giờ phút này cũng đều bị một màn như thế khiến cho trong lòng nổi lên suy nghĩ ngạc vạn. Chỉ có đại đế giữa không trung trầm kiếm ảnh trong tay ngóng nhìn bát vương. Ánh mắt nhìn tới làm hư vô gận sóng, thần linh nấp trong đó phải lui, không dám đối mặt. Thần niệm của các cường tộc khắp nơi cũng rung động, dồn dập thù liếm. Vốn tưởng rằng chấp kiếm đại đế đã là đèn cản dầu. Nhưng cảnh tượng vừa rồi nghịch chuyển càng khôn, giờ phút này không có bất cứ một vị nào muốn lấy mạng đi thăm dò. Bởi vì không xác định được thời khắc này chấp kiếm đại đế phải chăng vẫn còn đòn sát thủ, phải chăng vẫn đang câu cá. Vì vậy, khắp nơi trầm mặt. Cứ như vậy thời gian từng chút trôi qua, mấy chục giây sau thần hỏa trên người nữ đế đã dâng lên nhập trời. Vào lúc này thiên địa đã trở thành màu vàng, thần hỏa vô tận hình thành uy thế mênh mông quét về chân trời. Khoảng cách đến thành công, chỉ còn 10 hơi. Tất cả ánh mắt đều tập trung nóng nhìn. Trong kiếm đại đế ở không trung, chú ý chỗ nữ đế trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ là sâu trong nụ cười, ẩn chứa sự mệt mỏi nồng đậm Giờ khắc này, Y đã thực sự giàu hết đèn tắt. Mặc dù Y hy vọng kiếm trong tay có thể tiếp tục lấp lánh, nhưng cuối cùng suy yếu tận sâu trong cơ thể vẫn lan tràn, khiến thanh kiếm không chống đỡ nổi nữa. Giống như hồn ảnh của Y... Bắt đầu tan biến từ bản chất bên trong Nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ Ít nhất mặt ngoài vẫn giữ cho sự cường thế của mình tồn tại Y muốn chống đỡ đến một khắc Nữ đế thành thần kết thúc Sau đó chớp mắt sinh mạch y biến mất Lần cuối cùng nhìn mảnh nhân gian và nhân tộc nơi đây Nhìn thế giới bị ai này Mà so với sự suy yếu của đại đế thần hòa trụ nữ đế càng thịnh Thiên địa trong lòng đại đế ảm đạm, mà thiên địa bên ngoài thuộc về nữ đế càng thêm vàng óng ánh. Khí thức thần linh trên người nữ đế thăng lên, tạo thành âm thanh vô tận thiên lôi, đánh nát pháp tắc, sụp đổ đạo cư. Sinh mệnh đáng biến chất. Cảnh tượng này khiến người ta thổn thức. Một phương thọ nguyên đã mất, còn một phương thì sinh cơ hiên ngang như luân hồi. Đại đế thầm nói trong lòng, mệt mỏi vô tận, suy yếu vô hạn. Như thủy triều vạn cổ cuốn từ trong ra ngoài, bao phủ khiến cho đôi mắt sáng người của y xuất hiện vòng đục ngầu. Cả đời cơ trí nhìn xa trong rộng, hóa thành bụi bằm. Trong thoáng chốc, vòng vật đục đó bất chi bất giác chiếu cố sắc đỏ, bụi bằm, vô thanh vô tức, hóa thành giấy. Sắc đỏ cùng với trang giấy giao hòa vào nhau, tạo thành năm người giấy màu đỏ, về mặt như khóc mà tựa cười. Bốn người giấy đột nhiên xuất hiện xung quanh hồn thân của chốc kiếm đại đế, còn một cái xuất hiện trong hồn thân của chốc kiếm đại đế. Sau đó một tiếng sấm vang lên trong tiếng kêu bi thương vạn cổ, biểu cảm của năm người giấy đều tràn ra vẻ vô cùng tham lam. Bốn người giấy từ bốn phương đồng đạt lao tới, người giấy xuất hiện trong hồn của đại đế lại đột nhiên hòa tan thành màu máu. Lan tràn toàn hồn, đan xen với bốn người giấy từ bốn phương lao tới. Hết thảy xuất hiện quá mức đột nhiên mà thời cơ cũng tinh chuẩn đến cực hạn. Năm người giấy đó giống như rắn độc ẩn nấp trong thời không, dùng phương thức săn bắt siêu hạng với sự kiên nhẫn vượt qua đám thần, ngay khi nữ đế sắp thành công, lúc cả đời chấp kiếm đại đế suy yếu nhất, cũng là thời điểm hạn y không chống đỡ nổi. Lộ ra răng nanh, một kích chí mạng. Người giấy hạ xuống bao phủ hồn ảnh đại đế, ngay lập tức dùng hợp. Thiền điện nổ vang, khí thức đại đế như bị xóa đi. Kiếm trong cơ thể hứa thanh truyền ra tiếng rên rỉ cực hạn. Mà giữa không chung người giấy hợp lại duy nhất sau khi bao phủ hồn ảnh đại đế vào bên trong. Giờ phút này truyền ra tiếng cười thỏa mãn. <cười> Cuối cùng lấy được ánh sáng chuẩn tiên khi vẫn lạc. Giờ khắc này cường giả khắp nơi đều chấn động. Trong trước mắt đó tất cả thần hồn thần linh đều gọn sóng. Cảnh tượng ấy chúng sinh trong càn khôn. Tiếng tim đập như cung dây đứt loạn. Bầu trời nổ vang, mặt đất bốc lên, khí vận nhân tộc bi thương ngập trời. Bất kể là quần thần hay bách tính của nhân tộc, đều trong khoảnh khắc này đau thấu tâm can phế phổi. Tâm thần nhấc lên tiếng nổ lớn nhất của cuộc đời. Như trời sập. Đại đế ngã xuống. Đại đế! Từng bóng người theo bản năng bay lên không trung... từng tiếng gào thét mang theo bi thương và phẫn nộ vô tận quanh quần cả vùng thiên địa nhân tộc. Trơ mắt nhìn đại đấy như vậy, bất kể nhân tộc mạnh yếu ra sao cũng đều khó có thể chịu đựng. Trong chớp mắt, cơn phẫn nộ ngập trời điên cuồng kinh thế từ trong huyết mạch của bản thân nhân tộc bùng cháy đen, như ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ tâm thần nhân tộc. Trong mắt hứa thanh đỏ thấm không nói một lời. Tính cách của hắn chính là như vậy, sát ý càng mãnh liệt thì càng không có tiếng vàng, Lúc này thân thể bỗng sông lên Đế kiếm trong cơ thể vu vù, vù lập lẻ tứ vương Mà trên bầu trời Người giấy màu đỏ vẫn cười to như trước Giờ phút này điếm môi nhìn về nữ đế Bên trong thần hỏa ngập trời Toàn thân run rảy muốn đi ra Sau đó cười to vừa đỉnh động thủ Mục tiêu của gái không chỉ là ánh sáng Lúc đại đế vẫn lạc Nhưng vào lúc này Nụ cười của gái đột nhiên cứng đờ kêu thẳng thiết truyền ra từ trong miệng. Thân thể bắt đầu cháy hừng hực trong chớp mắt. Lửa này uy lực vô cùng. Đó là đạo hỏa thiêu đốt. Đó là chấp niệm cuối cùng của đại đế thiêu đốt. Đó càng là lửa giận thiêu đốt trong huyết mạch của nhân tộc giờ khác này. Đến lúc này rồi mà chấp kiếm người vẫn còn lưu đoại thủ đoạn. Dùng cái chết của mình, dùng đạo của mình, dùng chấp niệm của mình đốt lên ngọn nở của nhân tộc. Người điên rồi. Người giấy màu đỏ kêu lên trong nghe mắt thân thể hóa thành một mảnh cho tàn. Không cách nào tiếp tục mưu đồ, chỉ có thể cuốn lấy chút ánh sáng chuẩn tiên còn sót lại, trong cho tàn, phá vỗ hư vô mà đi. quả thực gã đã thành công đạt được ánh sáng lúc đại đế vẫn lạc. Điểm này trong số các thần linh tới đây chỉ gã làm được. Nhưng bởi vì đạo hỏa của chấp nhiệm thiêu đốt, nên số lượng thu được cực ít. Mà giá phải trả vô cùng to lớn. Bởi vì hỏa thiêu đốt không chỉ là người giấy đó, Mà còn theo nhân quả hướng về bản thể của gã. Thế nên tiếng kêu rên của thần linh quanh quẩn phía chân trời thật lâu không tiêu tán. Mà lửa giận của nhân tộc vẫn đang bụng nổ. Sự bi thương của nhân tộc như nước chảy chiều lan ra thiên địa. Giờ khắc này thần hỏa trên người nữ đế dung hợp với ngọn lửa của nhân tộc. Lửa giận đến từ mục tiêu chung của vô số nhân tộc. Khiến cho bên trong ý chí thần linh của nữ đế chấn động đến nhân tính kịch điệt đến cực điểm. Tràn nhập tâm thần của thần linh... Nhân tính vượt qua cả thần tính của thần linh Bầu trời trở thành biển lửa Thiêu rốt tại vòng cổ khiến bát phương có thể thấy được Trên cổ hoàng tinh Các đời nhân hoàng đồng lạc đứng lên Khí thức thần linh nồng đậm Trên người bọn họ bộc phát Cuối cùng đã trở thành thần Từ nay về sau Mặc dù không nhanh nhạy Nhưng lại được khí vận nhân tộc chỉ dẫn Thi thần Ý chí của nhân tộc chính là ý chí của các thần Phương hướng của tộc quân chính là phương hướng của các thần. Mà giữa không chung, khí thức của nữ đế trong chấp mắt tuyệt thế vạn cổ hình thành ý chí chư thiên, sáng dọi thiên phương. Khiến cho trời cao thất sắc như thần phục, khiến cho mặt đất nổ vang như quỷ bái. Khiến cho cương vực nhân tộc vạn vạn núi sông cộng hưởng, huyết mạch con dân lưu lạc ở các đại vực đều không khỏi kích động. Bởi vì dưới sự dung hợp của lửa giận nhân tộc trong gợn sóng nhân tính đỉnh phong, thần đã hoàn thành tỉnh mộng. Đã thành nhân thần Mà khí thức của thần Dưới nghi thức bao la hùng vĩ trước đó Cùng với sự phụ trợ của thần phủ Từ thần vực Bởi sự chúc phúc của chốc kiếm đại đế Trong lửa giận cuối cùng của nhân tộc giao hòa Cuối cùng nhảy đến vô hạn Một bước thần đài Cái gọi là thần đài Ánh sáng càng chói mắt hơn so với tất cả vì sao khí thế tựa như lôi đình trên chín tầng trời Hào hùng và uy nghiêm Khiến chúng sinh nhìn qua đều phải kính sợ Ánh mắt thâm sâu có thể cắn nốt hết cải vạn vật Mênh mông vô tận Tọng dài theo gió phía động Mỗi sợi tóc đều chảy xuôi khí thức thần linh nồng đậm kinh thiên Bất cứ một sợi nào trong lúc bay bổng tựa hồ Đều xuất hiện ré xé rách tiền địa Chấn động lòng người Ngay cả hư không xung quanh cũng trở nên vô cùng ngột ngạt Sức mạnh vô hình đè ép chúng sinh Giờ phút này tu sĩ ở đây cũng vậy Thần linh cũng thế Đều có thể cảm giác được ngạt thở Tất cả đều cúi động xuống Tỷ có giữa không trung, bóng người mặc hoàng bào, đội đế quan, thành duy nhất trong tiền địa. Vị ấy đứng nơi đó, hào quang vạn trượng, ngọn lửa không tiêu tán mà càng bốc lên, cuồn đấy ngọn lửa của thần đài, tụ lửa giận trong lòng của chúng sinh nhân tộc, cùng nhau thiêu rốt bầu trời, đốt sạch thời không, nướng chín bát vương, hóa thành một câu dung chuyển tàn hồn. Đức tử, từ nay về sau phàm là không nhân gian có thể đi tới. Phàm thời gian trôi qua, tru diệt, hồn diệt thân thể người. Tất cả tộc ta, đây là lời thề thân đại của chấm. Những lời này thành ấn ký khắc vào vọng cổ, lưu phía trên quy tắc pháp tắc. Chúng sinh nhân tộc đều khắc sâu lời này vào linh hồn, dung nhập huyết mạch, đời đời tương truyền. Sát cơ trong mắt hứa thanh mãnh điệt, trong lòng bi ai, lát sau yên lặng nhìn về pho tượng chốc kiếm đại đế. Trong ánh sáng của ngọn lửa, pho tượng đại đế vẫn nguy nga như trước, giống như đang nói cho thế nhân. y tại hơi thở cuối cùng của sinh mệnh, hoàn thành suy nghĩ, hoàn thành sở nguyện, cuối cùng thành công hộ đạo cho nữ đế, ở lại thời khắc mấu chốt, thắp lên được ngọn lửa của nhân tộc. Ý đã dốc hết toàn lực, không uổng. Hứa thanh cúi đầu, trùng trùng điệp đẹp cúi đầu về hướng pho tượng đại đế. Giờ phút này chúng sinh nhân tộc đều bi thương, toàn bộ quỷ bái. Trong khoảng thời gian ngắn, nỗi bị ai tràn nhập thiên địa. Chấp kiếm đại đế, nửa đời trước tung hoành thiên hạ, theo huyền u trinh chiến bát phương, lập được công lao hiển hách cho nhân tộc, còn sáng lập chấp kiếm cung, định ra tín điều cho chấp kiếm cung. Chảm ách mệnh vì bá tánh, tỏa ánh sáng của thiên địa. Sáng tạo vạn thế gường thịnh Thái Bình, lấy kiếm làm lệnh bảo vệ thương sinh. Mà nửa đời sau của y cũng chính là dùng hai câu này thuyết minh. Cho đến hôm nay, một tia khí tức còn sót lại đã dập tắt. Chỉ là nguyện vọng cuối cùng nhìn nhân gian của tộc nhân một lần cuối cùng của y vĩnh viễn không làm được. Xa xa, trốn chân trời, một vầng mặt trời đang dần dân lên. Đêm dài đằng đẵng từ ánh chiều tà hôm qua, lúc này đã trôi qua ánh mặt trời. Chính là ánh chiều tà chiếu lòng người, ban mai vọng cổ. Đêm cũ đã qua, một nhánh mới lại lên. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 280 của bộ truyện Quang Âm Trình Mai. Sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cùng thì mình nút comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào lại vị các bạn trong tập sau.